Hai ngày lúc sau, Lệ Thủy Loan cùng Bắc Sơn Loan ruộng nước liền xuất hiện rất nhiều vui sướng tiểu hài tử thân ảnh, bọn họ hỉ khí dương dương mà ở ruộng nước cong lưng, theo lúa ương hệ dễ vuốt phúc thỏ ốc, hơn nữa bởi vì có tiền lấy, cho nên bọn họ sờ phúc thỏ ốc động tác thực mau, có nam hài tử một ngày liền sờ soạn một trăm nhiều túi, tránh một trăm nhiều văn đồng tiền lớn. Sau lại, nghe được Lâm Thanh Khê tuyển nhận hài tử sờ phúc thỏ ốc sự tình, rất nhiều hài tử cũng... Đều tới lệ Thủy Loan cùng Bắc Sơn Loan, không cần thêm cái gì khế ước công văn, chỉ cần bọn họ bảo đảm không dấm hư mà, nhiều sờ phúc thọ ốc, Lâm Thanh Khê liền sẽ cho bọn hắn phát ủng đi mưa cùng túi, cùng ngày liền cho bọn hắn tính tiền. Đến nỗi bắt trở về phúc thọ ốc, Lâm Thanh Khê một bộ phận đưa đến nganh tiên tử lâu, một bộ phận đưa đến nhất phẩm hương, một bộ phận liền ở phủ thành chợ bán thức ăn đương trường bán sinh phúc thọ ốc, hơn nữa giá cả thực tiện nghi. Không ra nửa tháng, ruộng nước phúc thọ ốc liền bắt đầu đại biên độ giảm bớt, hơn nữa bởi vì ruộng nước còn dưỡng cá, cho nên lúa nước mọc cũng càng ngày càng tốt. Tiến vào 9 tháng, 10 tháng, Vân Châu bên này liền rất thiếu trời mưa, hơn nữa chiếu sáng thời gian bắt đầu biến cường, Lâm Thanh Khê có dự cảm, nàng lúa nước sẽ nganh đón một cái được mùa. 10 tháng mặt, Vân Châu bên này thời tiết còn tính ấm áp, nhưng là Lâm Thanh Khê nghe vệ huyền nói, sở quốc cực bắc một. Ít địa phương đã bắt đầu tuyết rơi, Lục Chí Minh thuê đi những cái đó mạch loại nguyên bản ở 8-9 tháng thời điểm nên còn cấp Lâm Thanh Khê, nhưng là bởi vì sở quốc phía Nam tao tai, quốc khố vốn có tổn lương lại biến thành quân lương. Cho nên, Lục Chí Minh chỉ phải đem trả lại kỳ hạn lại hoán một năm, đem sở hữu bá tánh còn trở về lương thực trực tiếp từ Vân Châu vận chuyển tới rồi gặp tai họa địa phương. Cũng may, Lâm Thanh Khê còn có bình lăng huyện lương thực có thể. Dùng để quay vòng, đảo cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề Nàng ở lâm gia thôn kia mấy ngàn mẫu đất vẫn như cũ mọc đầy cỏ dại Lúc ban đầu, lâm viễn sơn cùng lâm gia thôn người nhìn thấy lâm thanh khê mấy ngàn mẫu đất đều hoang Thậm chí mặt trên còn mọc đầy thảo, liền tưởng giúp hắn làm cỏ Lúc này lâm thanh khê nói cho bọn họ, những cái đó cũng không phải bình thường cỏ dại Mà là dùng để tăng phì đặc thù thảo, ở bán tín bán nghi chung, có mấy nhà cũng đi theo lâm thanh Khê học lên, ngô sở hai nước đều đã xuất hiện phòng chế đế dày dày vải tiểu thương, bởi vì lúc này là không có nhãn hiệu pháp, mà lâm thanh khê lại không chủ trương sử dụng bạo lực, cho nên sở quốc bên này giảm mạo thương, lâm thanh khê không có tiêu phí thời gian truy cứu, ngô quốc bên kia liền có chút không giống nhau, tân mạc dương làm hàn tiêu tất cả đều quét sạch một lần, hơn nữa trực tiếp phát bố cáo, đế dày dày vải cùng hàng theo hồ nam quần áo, dày, chỉ có hàn ra có thể bán, thật sự xem như lũng đoạn kinh doanh. Gần hơn nửa năm thời gian, lâm ra thôn lại đã xảy ra rất lớn biến hóa, rất nhiều thôn dân ra phòng ốc đều một lần nữa sửa chữa một lần, có còn che lại tân phòng. Lâm Thanh Khê Khê Viên lại mở rộng gấp đôi, ở vốn có cơ sở càng thêm che lại hai tiến sân, mỗi tiến sân cũng đều biến thành nhà lầu hai tầng, cư trú địa phương cũng đều đã xảy ra biến hóa. Mặt khác, khê viên còn đơn độc che lại mấy gian kho hàng lớn mỗi gian kho hàng đều có chuyên gia trông coi lâm thanh khê đơn độc ở tại khê viên cuối cùng tiến trong viện bên trong có phòng khách phòng khách hai bên là xương phòng hải đồng cùng xanh nước biển phân biệt ở tại đông xương phòng cùng tây xương phòng lâm thanh khê ở tại lầu hai mặt trên có nàng phòng ngủ thư phòng tiểu phòng khách trà thất còn có chuyên môn rửa mặt gian hoa nhài tường vi dâm bụt Linh Lan cùng Thủy Tiên, Hải Đường, Phù Dung Mỉm cười tám người phân biệt ở Tại Lâm Thanh Khê phía trước sân trên lầu cùng dưới lầu Các nàng chủ sân đều là mang một cái tiểu thiên thính xương phòng Hiện tại, tám người đã bị người ngoài cam chịu Vì Lâm Thanh Khê bên người, tám đại quản sự Các nàng cũng là Lâm Thanh Khê phụ ta đắc lực Đằng trước hai tiến sân Tiến ở khê viên sở hữu hậu gái người Tiến ở khê viên nam người hậu hương như cùng đồng xanh đã dọn đến nhà họ lâm tổ trạch đi trụ nhà họ lâm tổ trạch cũng đã xảy ra biến hóa biến thành bốn tiếng đại viện lạc mỗi tiếng trong sân đều có hai cái đơn độc tiểu viện đây là lâm viễn sơn cùng lâm trung quốc vì nhà họ lâm sáu huynh đệ chuẩn bị đằng trước đại viện lạc trừ bỏ ở lâm viễn sơn diệp thị lâm trung quốc cùng mục thị lâm thanh khê còn có hương như cùng đồng xanh hoài thị ngẫu nhiên cũng tới trụ đến nội vệ huyền tân mạc dương Đồng ưng đám người tắc chủ vào một lần nữa sửa nhà y quán, cùng cảnh tu trở thành chân chính, cận lân, nạp viên, theo viên. Còn có tân cái lên diệu viên cũng đều ở vốn có cơ sở thượng mở rộng gấp đôi, tuy rằng nhân số không có gia tăng, nhưng lại không có vẻ trống trải. Lâm Thanh Khê còn làm người ở sở hữu trong vườn đều loại thượng hoa có cây cối, phóng thượng hồ hoa sen lưu, bên trong tài thượng thủy liên cùng dưỡng tiểu ngư, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui lại tươi mát tự nhiên. Lúa nước liền dư lại cuối cùng thu hoạch sự tình, lâm thanh khê làm thuộc hạ người các tư này chứ, nàng chính mình cũng không có nhàn rỗi. Hàn tiêu từ ngô quốc chẳng những mang đến rất nhiều chàng nghịch, còn cho nàng mang đến rất nhiều trứng gà. Hàn tiêu, thật là thật cảm ơn ngươi, mấy thứ này với ta mà nói rất quan trọng. Lâm thanh khê nhìn đến từ trên xe ngựa rỡ xuống tới chàng nghịch, gà cùng thành sọt trứng gà cao hứng mà nói, thanh khê cô nương. Ngài đừng cảm tạ ta, muốn tạ liền cảm tạ ta ra công tử, là hắn bổ câu đưa thư cho ta, nói cô nương ngươi muốn rất nhiều này đó ra cầm. Hàn Tiêu cười nói, ngô quốc gia cầm gia súp so sở quốc muốn nhiều đến nhiều, nhưng liền tính nhiều, ở qua ngắn thời gian muốn tìm được lâm thanh khê sở muốn đại lượng tràng nghịch cũng là có khó khăn, cũng may hàn tiêu chiêu số quảng, lần này cấp lâm thanh khê mang đến hơn 200 chỉ tràng nghịch, còn có... Tân Mạc Dương nói lâm thanh khê khê viên vẫn luôn ở tích cóp trứng gà, chính mình đều không bỏ được ăn, hắn khiến cho hàn tiêu nhiều từ ngô quốc Lộc một ít trứng gà lại đây. Chính là, rất nhiều trứng gà ở tới trên đường liền có mùi thúi, cũng may trừ bỏ 200 nhiều chỉ chàng nghịch, hắn còn cấp lâm thanh khê mang đến 100 nhiều chỉ gà, bên trong có gà trống cũng có gà mái, những cái đó gà mái hạ trứng hắn khiến cho người tích cóp xuống dưới. Tân Mạc Dương chuyện này làm được quá xinh đẹp, Lâm Thanh Khê yên lặng ở trong lòng cho hắn nhớ một công lớn, nghĩ về sau nhất định gấp bội còn cho hắn. Lâm Thanh Khê chạy nhanh làm Lâm Thanh một dẫn. Người cho nàng làm một loại hình chữ nhật một khung, sau đó làm nạp viên mấy cái nữ công giúp nàng phùng rất nhiều bông gòn bị, trừ lần đó ra, nàng dùng không thấm nước vải dầu làm rất nhiều túi trường nóng. Lúc sau, nàng làm người đem làm tốt một khung đặt ở ương giống phòng dường đất thượng, sau đó ở khung đế phô thượng mềm bố. Cũng đem cực nóng túi nước để vào một khung bốn phía, lúc sau dùng đặc chế trứng bàn phóng thượng nàng tự mình chọn lựa ra tới trứng giống. Hơn nữa, khê viên vốn có trứng giống, tổng cộng có 1.200 nhiều trứng giống. Cuối cùng, đắp lên thật dày bông gòn bị, chính mình tự mình canh giữ ở một khung bên điều tiết một trong khung độ ấm. Bởi vì không có chuẩn xác nhiệt kế, lâm thanh khê liền dùng thân thể của mình đi cảm giác. Trước kia nàng ở nhà tự mình dùng loại này nước ấm túi cộng thêm chăn bông phương thức phu hóa quá tiểu kê, dựa vào cảm giác nắm giữ độ ấm không phải đặc biệt khó. Mấy ngày hôm trước, nàng làm trứng ôn bảo trì so thân thể độ ấm hơi cao một ít, mà tới rồi 18 thiên hậu, nàng bắt đầu cấp trứng giống hạ nhiệt độ, bảo trì so thân thể độ ấm hơi cao một chút. Hôm nay, Lâm Niệm Thủy cùng Lâm Niệm Vũ thấy Lâm Thanh Khê dùng gậy gỗ đem che lại trứng gà rất nhiều thiên chăn bông đều chi lên. Bọn họ hai cái liền có chút tò mò. Tiểu cô cụ, này trong trứng thật sự sẽ xuất hiện tiểu kê sao? Lâm Niệm Thủy đi đến Lâm Thanh Khê trước mặt nhỏ giọng hỏi, e sợ cho xảo đến bên. Trong đang ở nghỉ ngơi trứng bảo bảo. Sẽ nha, chúng nó thực mau liền ra tới. Lâm Thanh Khê mấy ngày nay thấy hai cái tiểu cháu trai tò mò như vậy ấp tiểu kê sự tình. Liền cho bọn hắn nói có quan hệ trứng gà cùng trứng bảo bảo chuyện xưa kia tiểu cô cô vì cái gì đem chăn căng ra đâu, như vậy trứng bảo bảo sẽ không cảm thấy lạnh không? Lâm thanh khê phía trước nói cho lâm niệm vũ, chỉ có cũng đủ ấm áp tiểu kê bảo bảo mới có thể từ vỏ trứng ra tới. Bởi vì tiểu kê bảo bảo, thực mau liền ra tới, nếu quá nhiệt chúng nó liền không nghĩ ra tới, cho nên phải cho chúng nó hàng hạ hà nhiệt độ. Lâm thanh khê lôi kéo lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy đi ra. Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy đều cái hiểu cái không gật gật đầu, liền đi theo Lâm Thanh Khê từ ươm giống trong phòng đi ra. Niệm Vũ, Niệm Thủy, lúc này các ngươi không phải hẳn là đi theo tiên sinh học luyện tự sao? Như thế nào tới nơi này? Lâm Thanh Khê khó hiểu hỏi. Cảnh tu ở y quán bên cạnh che lại. Một gian rất nhỏ tư thục, trong thôn hải tử đều đi này gian tư thục đọc sách. Cảnh tu là bọn họ miễn phí tiên sinh xây tư thục sự tình tộc trưởng cùng tộc lão đều là phi thường tán đồng, căn bản không làm cảnh tu cố sức, trong thôn người liền giúp hắn đem tư thục thực mau liền kiến hảo. Đối với cảnh tu phải làm sự tình, Lâm Thanh Khê không có bất luận cái gì dị nghị cùng truy vấn, nàng tưởng cảnh tu làm bất cứ chuyện gì đều là có chính mình lý do, tựa như nàng làm một việc cũng giống nhau. Hơn nữa vệ huyền đối cái này tư thục cũng thực để bụng, Còn cấp bọn nhỏ mời tới giáo tập bọn họ võ thuật tiên sinh. Cho nên, bọn nhỏ đều là buổi sáng học tập nhận tự, buổi chiều học tập luyện võ. Từ có cái này tư thục, lâm ra thôn cả trai lẫn gái làm khởi sự tình tới càng có tinh thần. Tiểu cô cô, tư thục tới vài cái xinh đẹp tỷ tỷ tiên sinh khiến cho mọi người đều về nhà. Lâm niệm thủy thực đơn thuần mà nói, xinh đẹp tỷ tỷ lâm thanh khê đang ở nghi... Hoặc Lâm Niệm Thủy Ý Tứ trong lời nói, Tường Vi liền có chút sắc mặt không phải tốt lắm tới gặp Lâm Thanh Khê, tuy rằng nàng thực mau che giấu không mau cảm xúc, nhưng là Lâm Thanh Khê vẫn là phát hiện. Chờ đến Tường Vi đến gần lúc sau, Lâm Thanh Khê nhìn nàng hỏi, Tường Vi, làm sao vậy? Cô nương, ngày hôm nay vẫn là đường hồi nhà cũ, trong thôn tới vài vị khách nhân, tộc trưởng cùng tộc lão nhóm đang ở chiêu đái các nàng. Tường Vi đã thực tận lực nhẫn nại tức giận, Nàng, đôi tay đều nắm thành nắm tay. Khách nhân, cái gì khách nhân? Tường Vi, ngươi thoạt nhìn thực tức giận, ai chọc tới ngươi? Lâm Thanh Khê hỏi. Tường Vi đã không phải hai năm trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu nữ hài. Nàng ở Lâm Thanh Khê bên người ngốc càng lâu, học tập đến đồ vật liền càng nhiều, đã sớm đã sẽ khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng là hiện tại lại có người có thể chọc nàng, phá công, có thể thấy được không phải người bình thường. Cô nương, không có gì. Người chọc tới tường vi, là vừa mới có mấy cái hạ nhân làm việc bất lợi, nàng trong lòng có khí mà thôi. tường vi, nạp viên bên kia có việc, ngươi đi trước vội đi, cô nương nơi này có ta là được. Lúc này, hoa nhải bước nhanh đi đến tưởng vi bên người, kéo nàng một chút, cho nàng một ánh mắt ý bảo. Tưởng vi nhìn hoa nhải liếc mắt một cái, ngoan ngoan gật gật đầu, đối lâm thanh khê nói, cô nương... Ta đây đi trước nạp viên. Thực rõ ràng, hoa nhải cùng tường vi là có chuyện gạt. Nàng, chờ đến lâm niệm thủy cùng lâm niệm vũ sau khi rời khỏi, lâm thanh khê làm hoa nhải đi theo nàng vào phóng có loại trứng ươm giống phòng. Tiến phòng, không đợi lâm thanh khê hỏi, hoa nhải liền chủ động lại nói tiếp. Cô nương, vừa rồi trong thôn tới vài vị thân phận không tầm thường nữ khách, các nàng khả năng muốn ở trong thôn chủ một đoạn thời gian. Hơn nữa nhất định phải ở tại cô nương ra tổ trạch. Người nào? Lâm thanh khê một bên xem xét chăn bông trứng giống. Tình huống, một bên hỏi. Hoa nhải nhớ tới vừa rồi tới thời điểm. Tân Mạc Dương, cảnh tu cùng vệ huyền ba người trên mặt biểu tình. Cùng với cảnh cao ánh mắt của nàng. Bọn họ buồn ý hẳn là không nghĩ quấy rầy đến lâm thanh khê. Nhưng là người khác đều đã dọc khách át dọc chủ. Nở ganh ngang vào nhà. Nàng chủ tử làm sao có thể không biết đâu. Làm sao vậy? Rất khó giảng sao? Lâm thanh khê nhìn thoáng qua trầm mặt hoa nhài. Hoa nhài cười lắc lắc đầu, rất là bình tĩnh mà nói. Hồi cô nương lời nói, không phải. Hôm nay tới trong thôn ba vị nữ khách, trong đó một vị là Vân Châu Chi Phủ Thiên Kim ngụy Tử chân, mặt khác một vị là khoảng thời gian trước đã tới chúng ta trong thôn Bạch Y cô nương, nàng đối tộc trưởng nói chính mình kêu vu Phượng Nhi, là cảnh công tử vị hôn thê. Còn có một vị là ngô quốc ninh an công chúa nữ nhi huy ngưng quận chúa, nàng nói chính mình là tân công tử biểu muội cũng là hắn vị hôn thê. Ta xem vị kia chi phủ thiên kim. Tựa hồ đối vệ công tử tâm sinh ái mộ. Hoa nhảy, người hôm nay nói tựa hồ nhiều. Lâm thanh khê xoay mặt nhìn hoa nhảy liếc mắt một cái nói. Hoa nhải cùng tường vi, dâm bụt, linh lan, thủy tiên các nàng có chút bất đồng, không chỉ là bởi vì nàng tuổi hơi trường. Còn bởi vì nàng là mấy người chung nhất ổn trọng, thông minh nhất một người, hơn nữa mặc dù không phải lúc nào cũng đi theo lâm thanh khê bên người, đối với nàng tâm tư cũng đều có thể đoán ra vài phần, nhưng thông. Thường nàng không nói ra tới, cô nương, huy ngưng quận chúa đã đối tộc trưởng, tộc anh em họ sáng tỏ chính mình ngô quốc quận chúa thân Phật, hơn nữa nàng thoạt nhìn có chút không hảo ở chung. Vị kia chi phủ thiên kim nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, nhưng nàng thoạt nhìn không giống mặt ngoài như vậy ôn nhu thiện lương, đến nỗi vị kia bạch y cô nương, hoa nhài nhìn không thấu. Hoa nhài trong lòng ý tưởng không nói, không đại biểu nàng là ở che giấu cái gì, tương phản, nàng. Biết lâm thanh khê có thể nhìn thấu nàng những cái đó ý tưởng, nhưng là trước nay không hỏi qua, cho nàng nguyên vẹn tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không đem sở hữu tiền đều giao cho nàng một người quả còn dạy cho nàng rất nhiều quản chướng hảo phương pháp. Lâm Thanh Khê không nói gì, nàng ánh mắt đặt ở chăn bông thượng, nhưng là tâm tư cũng đã bay tới rất xa. Ngụy Tử Chân, Ngô Quốc Quận chúa, Vu Phượng Nhi, này ba cái quang tám xảo cũng không tới nữ nhân, lại đồng thời suốt. hiện ở Lâm Gia thôn, hơn nữa thực rõ ràng, các nàng mỗi người đều có mục tiêu của chính mình. Ở huyện Nha nhìn thấy Ngụy Tử Chân lần đó, Lâm Thanh Khê cũng đã nhìn ra nàng đối vệ Huyền còn có tâm tư khác, Vu Phượng Nhi đối với cảnh tu lại là nhất định phải được, mà đột nhiên xuất hiện ở Sở Quốc Huy Ngưng quận chúa lại là Tân Mạc Dương vị hôn thê. Này hết thảy tín hiệu đều ở nói cho Lâm Thanh Khê, này ba nữ nhân là hướng về phía bên người nàng ba nam nhân mà đến, hơn nữa ca. Nàng có thể tu ở bên nhau, lớn nhất đẩy tay hẳn là thần bí Vu Phượng Nhi. Vu Phượng Nhi là Vu tộc thánh nữ, nàng có bạc tính năng lực. Có thể nhìn ra một người mệnh cách, tuy rằng không thể chuẩn xác mà biết trước tương lai sự tình, nhưng là lại có thể cho người khác một cái mơ hồ đáp án. Mà cái này đáp án sẽ làm rất nhiều người phân đấu quên mình, hoặc là nỗ lực thay đổi không tốt tương lai, hoặc là nỗ lực bảo vệ cho chính mình tương lai, chỉ là không biết các nàng là vì cái. Nào, người khác tương lai, Lâm Thanh Khê không có hứng thú quá nhiều tham dự, Nhưng là nàng lại sẽ không tùy ý người khác ở chính mình địa bàn, muốn làm gì thì làm. Vô luận đối phương thân phận có bao nhiêu cao quý, chạm được nàng đế hạn cũng là không được. Các nàng đối ông nội, bà nội thái độ không hảo sao. Lâm thanh khê nhớ tới vừa rồi tường vi nỗ lực che giấu tức giận Kia thật không có, chẳng qua vị kia huy ngưng quận chúa thủ hạ có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Thực khinh thường người khác. Hoa nhải nói. Ngươi chờ lát nữa trở về nói cho mấy cái trong vườn người, ở này đó người ngốc tại lâm ra thôn trong khoảng thời gian này, tận lực không cần trêu chọc bọn họ, liền tính bọn họ chủ động chọn sự, cũng muốn học nhẫn nại một chút. Ngủy tử chân, huy ngưng quận chúa cùng cái kia vu phượng nhi đều là thân phận so người trong thôn cao người, chọc bực các nàng đối chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Cô nương, ngươi muốn nhẫn sao? Ta xem các nàng là, thiện giả không tới. Người tới không có ý tốt, có chút cố ý muốn tới tìm phiền toái ý tứ. Hoa nhảy sóng mắt vô thường, nhưng muốn thật tàn nhẫn lên, nàng cũng không phải cái loại này mềm lòng người. Hoa nhảy, ngươi nhớ kỹ, người khác không đắc tội ngươi thời điểm, ngươi không cần ngớ ngẩn đi đắc tội người khác, người khác không có hảo ý hướng về phía ngươi tới thời điểm, ổn định chính mình đầu trận tuyến, muốn ngươi hiện tại nhẫn nại lại không phải. Không cho ngươi về sau phản kích Các nàng vì cái gì xuất hiện ở lâm gia thôn, ta quản không được, chỉ cần các nàng không xúc phạm tới chúng ta, vì cái gì chúng ta muốn phóng xuất ra địch ý đâu. Lâm Thanh Khê cười một chút nói, nàng không phải cầm đau thương ra trận chiến sĩ, cũng không có nghĩ cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt bất cứ thứ gì, người khác đối chính mình địch ý, hiểu lầm đều là các nàng chính mình, tâm ma, tạo thành, lại nói chính mình chỉ cần làm tốt nàng lâm. Thanh Khê chuyện nên làm là được. Vô Phượng Nhi ba người xuất hiện cũng không có ở Lâm Thanh Khê trong lòng tạo thành bao lớn dao động, nàng đã sớm tưởng khai, cái gì hiên viên tộc nhân, vu tộc còn có thiên hạ đại sự, không phải nàng một cái tiểu dân chúng nên nhọc lòng sự tình, chính là chính mình muốn làm chút cái gì, cũng không phải lập tức là có thể làm thành. Nàng sẽ không đi chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, dùng bình thường tâm tới đối đãi chung quanh hết thảy, ăn. Nàng nên ăn cơm, làm nàng chuyện nên làm. Giao nàng cho rằng đáng giá giao bằng hữu, đến nỗi mặt khác, nàng sẽ không lại quá nhiều sầu lo. Buổi tối, Lâm Thanh Khê cứ theo lẽ thường không có hồi nhà cũ ăn cơm, như cũ toàn tâm toàn ý mà thủ nàng chứng giống. Vệ huyền, Tân Mạc Dương nguyên bản là ở địa phương khác bận rộn, chờ đến buổi tối trở về ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm, lại phát hiện nhà họ Lâm trong viện nhiều rất nhiều người, lại còn có có rất nhiều vệ sĩ canh giữ ở ngoài. Cửa làm người trong thôn kính nhi viễn chi. Mạc Dương ca ca, ngươi đi đâu? Huy ngưng ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, chúng ta chạy nhanh hồi ngô quốc đi, nơi này hảo xú. Huy ngưng quận chúa vừa thấy đến tân Mạc Dương đi vào đại môn, dẫn đầu vọt tới hắn trước mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến huy ngưng quận chúa, tân Mạc Dương cũng không phải thật cao hứng, từ nhỏ cái này biểu muội liền thích dính chính mình, nhưng hắn đối nàng luôn luôn không nóng không lạnh, Mạc Dương ca ca, nhân ra đã lâu chưa thấy được ngươi, rất nhớ ngươi. Mẫu thân nói, chờ ta sang năm mùa xuân qua cập kê chi lễ, liền vì chúng ta hai cái thành hôn. Mạc Dương ca ca, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Huy ngưng quận chùa muốn lôi kéo tân Mạc Dương cánh tay, nhưng là bị hắn ném ra. Xem ra cô mẫu gần nhất không có hảo hảo chiếu cố ngươi, liền ngươi sinh bệnh cũng không biết. Tân Mạc Dương sắc mặt bắt đầu trầm xuống dưới. Huy ngưng quận chúa còn tưởng rằng tân mạc dương ở quan tâm nàng, cho rằng chính mình mấy năm nay si thủ rốt cuộc có rồi kết quả, cao hứng mà nói, mạc dương ca ca, huy ngưng không có sinh bệnh, mẫu thân nàng có hảo hảo chiếu cố ta. Phải không? Đồng ưng, đem cái này nói bậy mê sảng nha đầu cho ta đưa về ngô quốc đi, ta vĩnh viễn không nghĩ lại nhìn đến nàng. Tân mạc dương quay đầu liền đi rồi. Huy ngưng quận chúa bị tân Mạc Dương lánh khốc vô tình nói cấp dọa tới rồi, nàng còn trước nay chưa thấy qua tân Mạc Dương. Đối nàng phát lớn như vậy tính tình, xem ra Phượng Nhi tỷ tỷ nói được không sai, Mạc Dương ca ca nhất định là bị thôn này bên trong hồ ly tinh cấp câu dẫn ở, cho nên đường đường ngô quốc ninh vương thế tử mới có thể ở tại như vậy rách nát phát sầu nông ra. Một bên ngụy tử chân chỉ là lẳng lặng mà nhìn thoáng qua theo sau xuất hiện vệ huyền. Hướng tới hắn nhàn nhạt mà hữu hảo cười. Tiếp theo liền rất an tính mà đứng ở một bên. Nàng là một tháng trước mới nhận thức vu phượng. Nhi, nhưng là đối với vu tộc lại là sớm có nghe thấy. Nàng từ bảy tuổi bắt đầu liền đi theo đương triều tệ phụ phu nhân hoàng thị bên người học tập cầm ký thư họa Châm chức nữ công, là nàng nhất đắc ý nữ đệ tử. Đọc quá thư sợ là sở quốc nữ tử trung nhiều nhất. Mà nàng vẫn luôn che giấu thực lực của chính mình, chỉ vì một người. Đó chính là vệ huyền, đương nàng lần đầu tiên nhìn đến tới cấp hoàng thị thỉnh an vệ huyền khi, liền đối hắn phương tâm ám hứa, rồi sau đó lại nghe. Nói, hoàng thị dạy dỗ ra tới người, rất có khả năng là tương lai hoàng tử phi, nhưng nàng không muốn làm hoàng tử phi, nàng chỉ nghĩ làm vệ huyền cái này hậu phù thế tử thế tử. Cho nên, nàng cố ý bắt đầu che giấu thực lực của chính mình, làm hoàng thị dần dần đối nàng thất vọng. Chính là không nghĩ tới trên triều đình tranh đấu, làm nàng phụ thân từ kinh thành đi tới Vân Châu, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình cùng vệ huyền muốn đi ngang qua nhau. Chính là, ở Vân Châu, nàng lại một lần gặp được vệ huyền, đây là vu phượng nhi theo như lời duyên Phật. Hơn nữa, vu phượng nhi vị này tôn quý vu tộc thánh nữ còn chuyên môn cho nàng bạc tính quá, còn nói cho nàng một bí mật. Liền ở một tháng trước, vu phượng nhi tìm được nàng, đối nàng nói. Vệ huyền là đương kim sở quốc hoàng đế lưu lạc bên ngoài nhi tử, cùng thất hoàng tử sở lĩnh hạc là cùng mẫu huynh đệ, cũng là liền hoàng đế sở hoài cũng không dám chọc võ vương ra cháu ngoại trai, nàng. Còn nói, vệ huyền trên người có chân long chi khí, mà chính mình trên người có thật phượng chi khí, hai người nguyên bản hẳn là duyên trời tác hợp giai ngẫu lương duyên. Chỉ là, có người bắt đầu làm nàng cùng vệ huyền chi gian chướng ngại vật, đem hai người chi giang nhân duyên cấp chặn ngụy Tử chân trước nay liền không để bụng vệ huyền thân phận là cái gì, nàng chỉ là yêu vệ huyền như vậy một người nam nhân, nguyện ý vì hắn khóc, vì hắn cười, càng nguyện ý vì hắn sinh, vì hắn chết. Loại này ái một khi bị điểm nổi lửa miêu, như vậy sở hữu trở ngại nàng tương lai người đều sẽ bị nàng thiêu chết. Cùng lúc đó, ở cách xa nhau cách đó không xa y quán hậu viện, cảnh tu cùng vu phượng nhi đối bàn mà ngồi, vẫn như cũ là kia cây dưới cây đào. Chỉ là ở mùa đông, cây đào chỉ còn lại có khô khốc đào chi. Phượng Nhi, ngươi đây là ở khiêu chiến ta đế hạn. Cảnh tu không nghĩ tới vu Phượng Nhi còn ở sở quốc, hơn nữa lần này nàng còn tìm tới quân đồng minh. Cảnh tu, là ngươi trước khiêu chiến ta đế hạn. Ngươi biết ta vì cái gì còn ở nơi này sao? Tuy rằng ngươi tưởng đem ta một chân đá văng ra, nhưng là tộc nhân của ngươi tự mình mời ta đến sở quốc làm ta tưởng hết mọi thứ biện pháp mang ngươi trở về, mặc dù nguyền dụ này phiến địa phương. Vu Phượng Nhi cười lạnh nói, lần trước, cảnh tu cường ngạnh mà thái độ làm Vu Phượng Nhi lòng tự trọng đã chịu thương tổn, mặc dù cảnh tu là hiên viên dòng chính một mạch duy nhất truyền. Nhân, nhưng là cũng không thể tùy ý vũ nhục nàng cái này vu tập thánh nữ. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng ái không yêu cảnh tu, nhưng có một chút có thể khẳng định Đó chính là vì nàng tộc nhân, nàng sẽ không tiếc một ít đại giới. Vu tộc giấu ở âm u địa phương lâu lắm, sở hữu tộc nhân đều yêu cầu hô hấp một chút mới mẻ không khí. Nguyên rùa, Phượng nhi, ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi? Vu tộc có một loại tà thuật, chính là thi chú hại. Người, hiện tại Đông trưởng lão còn không có biết rõ ràng bọn họ đến tột cùng là như thế nào cho người khác ha nguyên rùa, lại là như thế nào giải trừ. Chỉ cần hiểu được giải chú hiên viên nhất tộc liền không cần lại cùng vu tộc kết minh, càng không cần bị quản chế với bọn họ. Giết ta, hừ hừ, ngươi hiện tại liền giết ta, bất quá, ta muốn nói cho ngươi, ta và ngươi nương là một cái mệnh, ta chết nàng chết, ta sinh nàng sinh. vu Phượng Nhi cũng không nghĩ đem sự tình lộc. Như vậy tao, chỉ là cảnh tu đối lâm thanh khê dùng tình quá sâu, hiện tại chỉ có thể buộc hắn ngươi đối ta nương hà chú cơ hồ là cùng thời khắc đó cảnh tu đôi tay hung hăng nắm vu phượng nhi cổ trong ánh mắt là không chút nào che giấu nồng đậm sát ý vu phượng nhi chỉ là nhìn cảnh tu cười lạnh cũng không nói chuyện nàng rất rõ ràng cảnh tu sẽ không giết nàng bởi vì hắn là một cái hiếu tử quả nhiên liền ở vu phượng nhi không có bất luận cái gì dãy rua chỉ còn lại có cuối cùng một tia khí lực thời điểm cảnh tu đem nàng ném ra Khủ khủ khủ khủ khủ ngươi trong lòng hẳn là minh bạch, sự tình có thể không phải như thế, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, đi làm ngươi nên làm sự tình. Vu Phượng Nhi bắt lấy chính mình ngược nhìn Cảnh Tu nói, ta chuyện nên làm, hừ, yên tâm đi, ngươi sẽ như nguyện. Cảnh Tu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Vu Phượng Nhi, giận dữ đi ra y quán hậu viện, Lâm Thanh Khê đã có 4 năm ngày không đi ra ướng. Giống Phòng Vì chờ nại tiểu kê bảo bảo sinh ra, nàng ăn chủ đều ở ươm giống trong phòng. Đối với trong phòng độ âm khống chế, chỉ có nàng chính mình có thể chuẩn xác cảm giác. Linh Lan mấy ngày này cùng Lâm Thanh Khê vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, tay nàng còn có giấy bút. Đối với Lâm Thanh Khê nói cho nàng về như thế nào phu hóa tiểu kê những việc cần chú ý, cùng với chính mình nghiêm túc quan sát qua đi tình huống. Tất cả đều cẩn thận mà nhớ xuống dưới, hơn nữa nàng dùng chính là chữ giản thể. Lâm Thanh Khê mấy năm gần đây trừ bỏ học xong chữ phồn thể, cũng bắt đầu giáo bên người hoa nhài, Bạch Dương bọn họ học tập chữ giảng thể, trước mắt chỉ dạy cho cây Bạch Dương, Bạch Dương cùng hoa nhài, tường vi, dâm bụt, Linh Lan bọn họ sau cái, nàng còn dạy cho bọn họ một ít chỉ có bảy người chi gian mới có thể minh bạch con số mật mã. Hôm nay sáng sớm, Lâm Thanh Khê cùng Linh Lan nghe được một trong khung có động tính, hơn nữa động tính càng ngày càng nhiều chờ đến hai người sốc lên chăn bông lúc sau đã có tiểu kê bảo bảo phá xác mà ra thành công thành công ha ha ha linh lan chúng ta thành công lâm thanh khê cao hứng mà hô to lên cô nương tiểu kê thật đến không cần gà mái cũng có thể ấp ra tới thật tốt quá thật tốt quá linh lan cũng vui vẻ mà cú sốc lên hoa nhài cùng tường vi chính bưng bữa sáng tới cấp hai người đưa lại đây nghe được các nàng tiếng la cũng đều chạy nhanh đi vào trong phòng. Hoa Nhải, Tường Vi, Thành Công, Tiểu Kê ra tới. Lâm Thanh Khê lôi kéo Hoa Nhải cùng Tường Vi đi xem một khung. Cô nương, chậm một chút, ha ha. Hoa Nhải cùng Tường Vi chạy nhanh đem trong tay bàn ăn đặt ở phòng trong trên bàn, này cái bàn cũng là Lâm Thanh Khê cố ý làm người dọn lại đây. Nhìn Tiểu Kê bảo bảo một đám mà ra tiếng, mấy người đều thật cao hứng. Đã nhiều ngày tới trong lòng không thoải mái cũng đều biến mất hầu như không còn. Linh Lan, nhất định phải hảo hảo chiếu cố này. Đó tiểu kê, chờ lát nữa cấp này đó tân sinh ra tiểu kê đổi một cái càng ấm áp hoa, chúng nó ăn đồ vật cùng nước uống cũng muốn chú ý. Lâm Thanh Khê hưng phấn qua đi bắt đầu bình tĩnh lại, chỉ có bảo đảm những người này công phu hóa tiểu kê khỏe mạnh trưởng thành xuống dưới, mới tính chân chính mà thành công. Cô nương, ngươi yên tâm đi. Này đó tiểu kê bảo bảo liền giao cho ta đi. Linh lan mấy năm nay đã chiếu cô quá hoang dại gà mái phu hóa ra tới tiểu kê, cho nên nàng đã rất có kinh nghiệm. Cô nương, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tắm rửa một cái, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hoa nhài thấy lâm thanh khê những người này vì này đó chứng giống, người đều trở nên gầy ốm chút. Lâm thanh khê cũng không cảm thấy mệt, tương phản, nàng cảm thấy chính mình hiện tại trên người có sự không song kính nhi. Nguyên lai like nhìn tân sinh mệnh ra tiếng là như thế này lệnh nhân tâm chiều mênh mông phảng phất chính mình cũng trọng sinh một lần giống nhau Bất quá Nàng vẫn là trở về tắm rồi Chính mình trên người thật là có chút sú lên men Tắm rửa xong Ăn qua nhiệt nhiệt cơm sáng Lâm thanh khê liền tính toán hồi nhà cũ nhìn xem Nhớ tới Mấy ngày nay cũng có chút kỳ quái Vô luận là người nhà Vẫn là tân mạc dương Cảnh tu cùng vệ huyền bọn họ Đều không có lại đến đi tìm chính mình. Chính là nàng dự đoán quá vu phượng nhi mấy người cũng không có xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chẳng lẽ là nàng tự mình đa tình? Vẫn là có chuyện gì? Bị dấu diếm xuống dưới. Hiện tại, tiểu kê bảo bảo đã an toàn phu hóa ra tới. Nàng trừ bỏ muốn vội kế tiếp cắt lúa. Chính là muốn biết vu phượng nhi mấy người còn ở đây không? Cô nương, ngài không ở trên giường nghỉ ngơi. Đây là muốn đi đâu nhi? Hoa Nhải phát hiện Lâm Thanh Khê tắm rửa xong lúc sau cũng không có lên giường nghỉ ngơi. Ta tưởng về nhà nhìn xem, vài thiên chưa thấy được ông nội, bà nội bọn họ. Lâm Thanh Khê đầu tóc còn có chút ướt, nàng chỉ là dùng thật dài. Sa Khan rất đơn giản mà trói lại một chút. Cô nương, ngài vẫn là trước ngủ một lát đi. Phòng chừng thời gian này nhà cũ đã không ai. Hoa Nhải ngăn cản Lâm Thanh Khê, nói như vậy, ăn xong cơm sáng, Nhà họ lâm người đều sẽ ai bận việc nấy sự tình, tổ chạch người sẽ rất ít, nhưng trước kia hoa nhải chưa từng có như vậy ngăn lại quá chính mình, lâm thanh khê cảm thấy có chút kỳ quái. Không quan hệ, ta về nhà nghỉ ngơi cũng giống nhau. Lâm thanh khê cười đi ra khê viên. Hoa! Nhải nhìn lâm thanh khê bóng dáng liếc mắt một cái, bước nhanh đi theo mặt sau. Cô nương, ta đây cùng ngươi cùng đi đi, vừa lúc nạp viên có một số việc muốn vội. Có thể... Cùng nhau đi thôi Lâm Thanh Khê xoay người đối theo kịp hoa nhài cười cười Chỉ là Vừa đi ra Khê Viên không bao lâu Lâm Thanh Khê liền cảm thấy Trong thôn mặt không khí có chút không thích hợp Dĩ vãng thường xuyên ở trên đường Nhìn đến hải tử cùng lão nhân Tựa hồ lập tức đều không thấy Trong thôn Trở nên quảnh quẽ rất nhiều Tuy rằng hiện tại thời tiết có chút lạnh Đều còn không đến mức đông lạnh Đến mọi người không thể ra cửa Lại nói Lâm gia thôn hải từ mấy năm nay trở nên càng thêm nghịch ngợm gây sự, trên người đều hình như có phát tiết không xong sức sống, sao có thể hoa ở chính mình trong nhà. Từ khê viên đến nhà cũ, Lâm thanh khê một người cũng chưa nhìn thấy, mọi nhà cửa nhắm chặt, chỉ có thể xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến trong viện sát thật có người, chỉ là nói chuyện cùng hoạt động thanh âm rất nhỏ. Vào nhà mình viện môn, trong viện cũng là trống trơn, không cảm giác có những người khác ở. Lâm Thanh Khê liền càng kỳ quái, phía sau hoa nhài lại mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa nhài, trong thôn mặt có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào ta chỉ là mấy ngày không ra tới, liền trở nên như vậy an tĩnh? Lâm Thanh Khê nhìn hoa nhài hỏi. Cô nương, gần nhất mọi người đều vội vàng thu hoa màu, rất nhiều người đều xuống đất làm việc, cho nên trong thôn mới an tĩnh. Ngài vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta ở bên cạnh thủ ngài Hoa nhài cười một chút nói Không cần Ngươi đi vội chính mình sự tình đi Đây là ở ta chính mình ra chính mình phòng Không cần thủ Lâm Thanh Khê nói Hoa nhài chưa nói cái gì Chờ đến Lâm Thanh Khê ở trong phòng ngủ hạ lúc sau Nàng cũng không có đi ra ngoài Mà là ngồi ở trong viện ghế đá thượng Nhìn Lâm Thanh Khê phòng muôn, Nằm ở trên giường Lâm Thanh Khê căn bản vô tâm rất ngủ Nàng dụng tâm lắng nghe toàn bộ lâm gia thôn thanh âm, tổng cảm thấy loại này an tính thanh âm lộ ra quỷ dị, hơn nữa có một loại mọi người đều ở gạt nàng sự tình gì cảm giác. Càng là nghĩ như vậy, nàng liền càng là ngủ không được, xoay người liền xuống giường, sau đó đẩy cửa ra, phát hiện hoa nhài ngồi ở trong viện ghế đá thượng, môn mở ra thời điểm, hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau. Cô nương, ngài như thế nào lại đi lên? Hoa nhài chạy. Nhanh đi tới nàng trước mặt, ta ngủ không được, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lâm Thanh Khê nói, đúng lúc này, nhà họ Lâm Đại Môn đột nhiên đột nhiên bị đẩy ra, mấy cái thị vệ bộ dáng người bảo vệ cho Đại Môn, ngay sau đó hai vị thiếu nữ một trước một sau đi đến. Đi ở đằng trước thiếu nữ 14-15 tuổi, thân xuyên đẹp đẽ quỳ ra váy áo áo, một đôi mắt phượng trung lộ ra ngạo mạn, khóe môi treo lên cười lạnh, Thiếu nữ phía sau đi theo một vị đoan trang thân hòa thiếu, nữ, ánh mắt bình tĩnh, biểu tình điềm đạm, này một trước một sau đi vào nhà mình viện môn thiếu nữ, hẳn là huy ngưng quận chúa cùng ngụy tử chân, hoa nhải vừa thấy đến hai người, chạy nhanh tiến lên phúc lễ, nô tỳ gặp qua quận chúa, gặp qua ngụy tiểu thư, nghe được hoa nhải tự xưng, nô tỳ nàng phía sau lâm thanh khê ánh mắt liền lạnh một chút, nhưng huy ngưng quận chúa liền tính là hán Quốc quận chúa. Cũng thật là cao nhân nhất đẳng Chỉ là hoa nhài cũng không phải là Nàng, nô tỳ Dân nữ gặp qua quận chúa Gặp qua ngụy tiểu thư Chỉ là trong nháy mắt suy tư Lâm Thanh Khê cũng đối hai người hơi hơi mà phúc lễ Ngươi chính là Lâm Thanh Khê Huy ngưng quận chúa lạnh lùng mà nhìn lướt qua Lâm Thanh Khê Trong mắt tràn đầy khinh thường Đúng là Lâm Thanh Khê không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời nói Hừ Ta còn tưởng rằng là cái gì mặt hàng làm biểu ca mê tâm trí, bất quá là cái không mở ra tiểu cây táo chua, giống ngươi loại này. Thân phận ti tiện, dung mạo bình thường xấu nha đầu, cũng dám cùng ta tranh, người tới, cho ta đem nàng bắt lại. Huy ngưng quận chúa ngang ngược mà nói, mới vừa thấy đệ nhất mặt đã bị người mắng, còn phải bị chảo, lâm thanh khê trong lòng cũng bực bội, nhưng nàng bất động thanh sắc xem ra tưởng vi các nàng sinh khí là có lý do cái này điêu ngoa quận chúa thật đúng là cái không dễ chọc chủ nhân liền ở huy ngưng quận chúa người muốn sông lên chảo lâm thanh khê thời điểm lâm thanh khê bên người đột nhiên vèo vèo vèo mà rơi xuống vài đạo thân ảnh dây lát giang nàng đã bị mấy cái hắc y nhân vây quanh ở trung gian hơn nữa đám hắc y nhân này thực rõ ràng bối hướng tới nàng cùng hoa nhài mặt hướng tới huy ngưng quận chúa mấy người là ở bảo hộ nàng cùng hoa nhài cho ta sát. Huy ngưng quận chúa nhìn đến đám hắc y nhân này trực giác cho rằng là tân mạc dương phái tới bảo hộ lâm thanh khê trong lòng ghen tuông càng tăng lên dù sao hiện tại tân mạc dương không thể lấy nàng thế nào giết cái này hắn để ý nha đầu liền không ai cùng nàng tranh bị hắc y nhân bảo hộ lâm thanh khê hiện tại thật là không hiểu ra sao nàng không nhớ rõ chính mình khi nào đắc tội quá huy ngưng quận chúa liền tính bởi vì tân mạc dương nhưng chính mình cùng tân Mạc Dương rõ ràng, nàng cũng không đến mức giết người đi. Cô nương hoa nhải sẽ bảo hộ ngài ngài đừng sợ. Hoa nhải mấy ngày này nhất cáo giận một việc chính là nàng học rất nhiều đồ vật, đầu óc cũng trở nên càng ngày càng thông minh, nhưng chính là không có võ công. Nếu là khê viên người đều giống cây Bạch Dương Bạch Dương như vậy có võ công bọn họ liền không cần như vậy cố kỵ huy ngưng cái này điêu ngoa quận chúa. Ta không sợ Huy ngưng quận chúa, liền tính muốn giết ta, ngươi cũng muốn cho ta một cái giết ta lý do đi, vì cái gì? Lâm nguy không sợ lâm thanh khê nhìn huy ngưng quận chúa lạnh lùng hỏi, xem ngươi không vừa mắt. Huy ngưng quận chúa lạnh lùng cười, không nghĩ tới thật là có người đang âm thầm bảo hộ ngươi, đem bọn họ tất cả đều cho ta giết. Huy ngưng quận chúa phía sau Ngụy tử chân có chút sợ hãi. Nguyên bản nàng cùng huy ngưng quận chúa hôm nay buổi sáng nên rời đi lâm gia thôn, nhưng là vu phượng nhi nói cho các nàng, nếu muốn tránh đi tân mạc dương cùng vệ huyền mà nhìn thấy lâm thanh khê, chỉ có đi rồi lúc sau lại nửa đường phản hồi. Chính là huy ngưng quận chúa vừa thấy đến lâm thanh khê liền muốn giết nàng, đây là ngụy tử chân không nghĩ tới, nàng chỉ là tưởng được đến vệ huyền, lại không có muốn giết người, nhưng nàng lại nghĩ tới vu phượng nhi theo như lời. Chỉ có Lâm Thanh Khê đã chết, sở hữu hết thảy mới có thể khôi phục nguyên dạng, nàng cùng vệ huyền duyên phận mới có thể tiếp tục. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Lâm Thanh Khê căn bản không có tự hỏi thời gian, này đối nàng tới nói, vốn nên là bình thường nhất mà bình thường một cái sáng sớm. Nhưng là lại muốn tao ngộ như vậy giết chóc, tuy rằng không có gặp qua chân thật chém giết trường hợp, nhưng là điện ảnh trong TV xem đến nhiều. Chính là nàng chính mình cũng không e ngại tử thi cùng tử vong, trước kia còn cảm thấy ghê tởm, từ lâm nhiên sau khi chết, nàng dư lại cũng chỉ có đạm nhiên lạnh nhạt. Không thể phủ nhận, lâm thanh khê bên người hắc y nhân đều là cao thủ, nhưng huy ngưng quận chúa bên người người cũng đều không kém, chỉ là đao kiếm chạm vào nhau. Không bao lâu, lâm thanh khê liền cảm thấy đỉnh đầu một mảnh hắc ảnh, không đợi nàng phản ứng lại đây, đã bị hình người diều hâu bắt tiểu kê giống nhau bắt lên. Hơn nữa cổ tê dần, mất đi chi giác, thời gian tựa hồ chỉ đi qua trong nháy mắt, lại giống như qua thật lâu thật lâu, lâm thanh khê chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, hơn nữa mãnh liệt gió thổi đến nàng đầu đều phải tạt nứt giống nhau. Tiểu cô cô, tiểu cô cô, khê nha đầu, khê nha đầu, bên tai tựa hồ chuyển đến người. Nhà vội vàng tiếng hô, lâm thanh khê nỗ lực mở mắt, nàng phát hiện chính mình cả người bị buộc chặt. Bầu trời bay xuống bông tuyết rừng ở nàng trên mặt, thực mau liền biến thành một đạo vệt nước. Ông nội, bà nội, tiểu cô cô tỉnh. Lâm niệm vũ lại khóc lại cười mà đối lâm Trung Quốc cùng mục thị hô. Khê nha đầu, khê nha đầu. Đồng dạng bị buộc chặt lâm Trung Quốc cùng mục thị lo lắng mà nhìn phía nữ nhi. Lâm thanh khê bị rét lạnh cùng gió mạnh kích thích, nàng nằm nghiêng ở. cứng rắn trên tảng đá. Cảm giác sau lưng cách đó không xa có mùa đông gió núi va chạm nàng xương sống lưng, làm nàng đau đớn khó nhìn. Cha, nương, niệm vũ, niệm thủy. Lâm thanh khê nhìn đến lâm Trung Quốc, mục thị cùng lâm niệm vũ, lâm niệm thủy tất cả đều bị cột lấy. Còn có ba cái chỉ lộ ra một đôi mắt hắc y nhân, các nàng vóc dáng nhỏ xinh, vừa thấy chính là nữ nhân. Khê nha đầu, mau đứng lên, mau đứng lên. Mục thị đã sớm khóc đến đầy mặt nước mắt. Bọn họ căn bản là, không biết đã xảy ra sự tình gì, chờ đến chính mình lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện bị người đưa tới vạn trượng huyền nhai biên. Lâm Thanh Khê nỗ lực muốn ngồi dậy, chính là trên người nàng dây thường qua rắn chắc, hơn nữa cả người không có sức lực. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mau thả người nhà của ta. Lâm Thanh Khê tức giận mà nhìn đứng ở lâm Trung Quốc bốn người mặt sau ba cái hắc y nhân, chỉ thấy trong đó một cái vẫy vẫy tay liền có một cái hắc y nhân nhanh chóng mà xuất hiện điểm chúng lâm trung quốc mấy người huyệt đạo bọn họ liền mất đi sau đó tên này hắc y nhân lại càng mau mà biến mất lâm thanh khê cũng không biết là nơi nào tới kính nhi bắt đầu mất máy thân thể của mình hướng tới lâm trung quốc mấy người dịch đi nhưng thực mau ba gã hắc y nhân liền đi tới nàng trước mặt chặn nàng đường đi chờ đến ba người đến gần lâm thanh khê thấy được các nàng trên chân dài cũng nghe thấy được các nàng trên người Khí vị, lại ngẩn đầu nhìn về phía các nàng đôi mắt, không cấm cười lạnh lên, ta và các ngươi ba cái đến tột cùng có cái gì cửu hật các ngươi một hai phải trí ta vào chỗ chết không thể. Ngươi đáng chết, đứng ở trung gian hắc y thiếu nữ hạ giọng nói, ngươi đã biết chúng ta là ai? Nhất bên phải hắc y thiếu nữ không có che giấu nguyên bản thanh âm, giờ phút này nàng trong thanh âm đều là lanh khốc, biết chúng ta là ai, vậy không thể không chết. Trung gian hắc y thiếu nữ, đột nhiên từ bên hông rút ra sắc bén trủy thủ, nhưng bị hai bên trái phải thiếu nữ đều chặn. Ta không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, chúng ta không thể tự mình động thủ giết nàng, chỉ có thể nàng chính mình cam tâm tình nguyện mà chịu chết, nếu không ngươi khí vận liền sẽ bị phá hư. Bên phải thiếu nữ lạnh giọng nói, lúc này, trung gian thiếu nữ mới hung ác mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm thanh khê, thuật tiện hung hăng mà đã nàng một chân. Nếu không phải nàng Chính mình vị này ngô quốc nhất được sủng ái quận chúa Hà tất tiêu phí một tháng thời gian chạy xa như vậy Địa phương tới sát một cái bé nhỏ không đáng kể xấu nha đầu Huy ngưng quận chúa, ngủy tiểu thư Chẳng lẽ liền bởi vì vu phượng nhi một câu Các ngươi liền phải lạm sát kẻ vô tội Vu phượng nhi, ta đã sớm nói qua Ta sẽ không cùng ngươi tranh bất cứ thứ gì Vì cái gì ngươi muốn như vậy tàn nhẫn Lâm Thanh Khê thật sự không nghĩ ra chính mình đến tổt cùng nơi nào đắc. Tội các nàng ba cái. Lâm Thanh Khê, ngươi tồn tại bản thân chính là sai lầm. Trên đời này không nên có hay không mệnh cách người. Dựa vào cái gì ngươi xuất hiện sẽ thay đổi những người khác vận mệnh. Nói cho ngươi, mỗi người đều hẳn là có chính mình số mệnh. Ngươi số mệnh chính là ngươi 7 tuổi năm ấy nên chết. Chính là ngươi không chết. Đây là không đúng. Không đúng ngươi hiểu không? Vũ Phượng Nhi vốn là không tính toán che giấu chính mình thân phận thật sự, nếu Lâm Thanh, Khê đã đoán được, nàng cũng liền hào phóng thừa nhận. Từ bị cảnh tu thiếu chút nữa bóp chết lúc sau, Vũ Phượng Nhi trong lòng cuối cùng một tia độ ấm cũng đã không có, hơn nữa trong tộc trưởng lão nói cho nàng. hiền viên nhất tộc thế nhưng đã có người bạc tính ra Lâm Thanh Khê bên người người bởi vì nàng ảnh hưởng mà sửa vật Này liền thuyết minh, chỉ cần Lâm Thanh Khê người này tiếp tục tồn tại. Như vậy rất nhiều người vận mệnh cũng đều sẽ bị thay đổi, liền tính nàng là Vu. Tộc Thánh nữ cũng có thể vô pháp ngăn cản. Nàng không cam lòng, vu tộc vận mệnh là trời cao định tốt, tuyệt đối không thể bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, cho nên Lâm Thanh Khê cần thiết biến mất. Nhưng vu tộc sách cổ thượng ghi lại, đối mặt không có mệnh cách người là không thể bị người khác giết hại, chỉ có thể tự nhiên tử vong hoặc là cam nguyện tự sát. Cho nên, nàng gạt tộc lão liên hợp huy ngưng quận chúa, ngủy tử chân này hai cái đồng dạng cửu hận lâm thanh khê. Người, đem lâm thanh khê cùng nàng người nhà đưa tới chính cực đại lục tối cao vách núi tam cảnh trên núi, chỉ cần nàng cam nguyện từ ngọn núi này nhảy xuống đi, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền bởi vì ta không có mệnh cách, liền bởi vì ta xuất hiện có khả năng thay đổi vận mệnh của ngươi, cho nên ngươi liền phải giết ta. vu phượng nhi, ngươi quá buồn cười, trên đời này người với người đều là liên hệ ở bên nhau, không phải một người xuất hiện là có thể thay đổi những người khác, mà là mỗi người đều ở thay đổi người khác cũng ở thay đổi chính mình ngươi chẳng lẽ cho rằng, giết ta vận mệnh của ngươi liền còn sẽ giống như trước đây sao lâm thanh khê cảm thấy vu phượng nhi ngôn luật quá vớ vẩn, nàng thật cảm thấy chính mình là có điểm oan uổng này quả thực chính là tai bay và gió không sai, ngươi đã chết Hết thảy đều sẽ khôi phục tại chỗ vu Phượng Nhi lạnh lùng mà nói Không, ngươi sai rồi Tựa như như ngươi nói vậy Ta bảy Tuổi năm ấy nên chết Nhưng là ta không chết Bởi vì ta không có mệnh cách Rất nhiều người vận mệnh đều không giống nhau Nếu đã không giống nhau Ngươi cảm thấy còn sẽ khôi phục nguyên lai như vậy sao Sẽ không Đã thay đổi sự tình liền không có biện pháp biến thành lúc ban đầu như vậy Người tâm bất đồng Hết thảy liền bất đồng Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi, liền tính ngươi thay đổi một ít người mệnh cách, nhưng là trung quy vẫn là sẽ khôi phục tại chỗ, bởi vì mỗi người đều có nhược điểm, chỉ cần có nhược điểm, cái này nhược điểm liền sẽ giúp hắn đi hướng nguyên lai lộ. Biết tân Mạc Dương, vệ huyền cùng cảnh tu vì cái gì không ở ngày đó sáng sớm xuất hiện ở bên cạnh ngươi sao? Hừ hừ, bởi vì bọn họ mỗi người đều có nhược điểm, so với ngươi tơi nói bọn họ có càng quan trọng người đi bảo hộ. Vu Phượng Nhi trà phúng mà nhìn thoáng qua Lâm Thanh Khê. "Vu Phượng Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ sở hữu hết thảy đều là Vu Phượng Nhi?" "Tính kế tốt, chẳng lẽ ngày đó sáng sớm lâm ra thôn an tĩnh không phải trùng hợp?" "Có ý tứ gì?" "Hừ, ở Tân Mạc Dương trong lòng, quan trọng nhất người là hắn mẹ ruột cùng muội muội, ở Vệ Huyền trong lòng" Quan trọng nhất người là hắn ca ca sở lĩnh hạc, ở cảnh tu trong lòng. Quan trọng nhất người là hắn mẫu thân. Chỉ cần bọn họ nhất để ý người xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ trước tiên buôn qua đi. Mà ngươi bất quá là bọn họ lâm thời thưởng thức đối tượng thôi. Vu Phượng Nhi Cười lạnh ra tiếng, lâm thanh khê dùng đáng thương ánh mắt nhìn trước mặt ba người. Sau đó cũng cười nói, ta chưa từng có tự đại mà cho rằng ở bọn họ trong lòng, chính mình sẽ là đệ nhất vị. Vũ Phượng Nhi, ngươi quá đánh giá cao ta ở bọn họ trong lòng địa vị, đương nhiên, cũng đánh giá cao bọn họ trong lòng ta địa vị, nếu vì người nhà của ta, mặc kệ là ai, ta đều có thể thương tổn. Cho nên, ngươi tốt nhất chạy nhanh thả ta cha mẹ cùng hai cái cháu trai, không cần ý đồ chọc, giận ta. Ha ha ha, ngươi thật sự thoạt nhìn không giống một cái 12 tuổi tiểu nữ hài, chẳng lẽ ngươi thật là yêu quái? Ha ha. Mặc kệ ngươi là cái gì, liền tính ngươi là thiên thần nữ nhi, hôm nay ngươi cũng muốn cho ta nhảy xuống đi, nếu không ta liền ở ngươi trước mặt giết chết ngươi cha mẹ cùng hai cái cháu trai. Huy ngưng quận chúa không phải đại mà ngốc nghếch cái loại này người, tương phản, nàng điêu ngoa, ngoan độc nhưng đồng dạng rất có tâm kế. vu phượng nhi, không phải nói mỗi người đều có chính mình số mệnh sao, ta cha mẹ cùng hai cái cháu trai không nên chết. Các ngươi nếu là giết bọn họ, không giống nhau là thay đổi vận mệnh sự tình sao, cho nên, giết người phía trước nếu muốn tưởng tượng, giết người chính mình có phải hay không còn có mệnh sống. Lâm Thanh Khê nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ba người nói, không sai, tuy rằng sinh tử có mệnh, nhưng là muốn cho một người thống khổ phương pháp có rất nhiều, nghe nói cha ngươi. Hai cái đùi không sai biệt lắm phế đi, ngươi nói, hắn nếu là liền đôi tay đều không có sẽ là bộ dáng gì? Vu Phượng Nhi nói xong còn cố ý cười nhìn nhìn Huy Ngưng Quận Chúa cùng Ngụy Tử Trân, làm nàng nhìn xem chẳng phải sẽ biết? nói xong, Huy Ngưng Quận Chúa đột nhiên xoay người dùng trong tay lưỡi dao sắc bén đem lâm Trung Quốc tay phải bàn tay cấp cát xuống dưới, mau đến lâm thanh khê liền kêu sợ hãi cũng chưa tới kín. a, tuy rằng bị điểm chúng huyệt ngủ nhưng là lâm Trung Quốc vẫn là bị thật lớn đau đớn bừng tỉnh. cha Huy ngưng quận chúa, ta muốn giết ngươi. Lâm thanh khê một cái mãnh kính liền phải vọt tới ba người trước mặt, nhưng là ngụy tử chân thực mau nhảy khai. Vu phượng nhi tắc chạy nhanh lại điểm trúng lâm Trung Quốc huyệt ngủ, lại còn có uy hắn ăn xong một viên thuốc viên. Ngươi yên tâm, cha ngươi bất quá là đã không có một cái bàn tay, không chết được, nếu ngươi lại làm ta tâm tình không tốt, ta liền đem hắn cánh tay. Phải toàn bộ tặng cho ngươi, ngươi có chịu không? Huy ngưng quận chúa tươi cười âm độc đến cực điểm. Lâm Thanh Khê hận thích đáng tức cắn chính mình hàm răng. Hiện tại nàng hoàn toàn minh bạch. Từ lúc bắt đầu, vu phượng nhi các nàng chính là tính kế tốt. Cố ý tiếp cận nàng người nhà. Cố ý chơi thủ đoạn chi khai tân mạc dương, vệ huyền cùng cảnh tu. Thậm chí sẽ võ công cây bạch dương, bạch dương, hải đồng, xanh nước biển nàng cũng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Lâm Thanh Khê Chúng ta không nghĩ thương tổn người nhà của ngươi. Nếu ngươi đã sớm đã chết, bọn họ liền không cần chịu bất luận cái gì đau khổ, ta còn sẽ phái người đem bọn họ đưa đến lâm gia thôn, tiếp tục làm cho bọn họ quá chính mình cuộc sống gia đình. Cha ngươi đã không có bàn tay, ngươi sẽ không cũng tưởng ngươi nương, ngươi hai cái như vậy đáng yêu cháu trai thiếu cánh tay thiếu chân đi. Tựa như rất nhiều người có nhược điểm giống nhau, vu phượng nhi biết, lâm thanh khê cũng có. Nhược điểm, nàng nhược điểm chính là để ý nàng người nhà. Các ngươi chính là muốn cho ta chết. Lâm thanh khê hai mắt đã sung huyết, bị dây thừng buộc chặt địa phương đã sớm bị nàng ma ra huyết. Không sai, ngươi đã chết, hết thảy liền giống như trước đây. Ngủy tử chân nỗ lực chấn định chính mình, hiện tại đã không có đường lui. Bất quá chính là làm ta chết, các ngươi cần gì phải đại phí chắc trở, chi khai mọi người, che giấu chủ các ngươi nhất chân thật tà ác bộ mặt, liền. Tính đạt tới các ngươi trong lòng mục tiêu, Các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị ác quỷ quân thân sao? Giận cực phản cười, Lâm Thanh Khê Thanh âm có ngập trời lửa giận cùng hận ý. So với phải bị ngươi thay đổi vận mệnh, ta liền cái gì đều không sợ. vu Phượng Nhi lánh lệ mà nhìn nàng nói. Đừng cùng nàng như vậy nói nhảm nhiều, nhanh lên làm nàng nhảy xuống đi. Chúng ta sớm một chút đi thôi, nơi này thật lánh. Huy ngưng quận chúa có chút không kiên nhẫn mà nói. Lâm Thanh Khê Vì người nhà của ngươi có thể mạng sống, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan nhảy xuống đi. Ngươi không cần kéo thời gian đám người tới cứu ngươi, có thể cứu ngươi những người đó. Căn bản không biết các ngươi ở chỗ này, ta mấy chục hạ. Nếu ngươi không nhảy, huy ngưng trong tay chỉ thủ chính là thổi phát tức đoạn. Ngươi sẽ không lại muốn nhìn đến người nhà ngươi huyết lưu xuống dưới đi. Như phi tất yếu, vu phượng nhi là sẽ không làm huy ngưng quận chúa động thủ, nàng chỉ. Là muốn cho Lâm Thanh Khê chủ động chịu chết Lâm Thanh Khê đối thiên thê lương cười Đem trên người sở hữu tức giận Hận ý, bi thương Bất lực cùng lo lắng che giấu đến sạch sẽ Dùng một loại vu phượng nhi Huy ngưng quận chúa cùng ngủy tử chân trước nay Chưa từng nghe qua giống như vạn trương hàn Băng thanh âm hở hứng mà nói Các ngươi bất quá là muốn cho ta chết Cần gì phải lại khó xử người nhà của ta Vu phượng nhi Tuy rằng ngươi nói ta không tin Nhưng vô luận thật Giả Ta sau khi chết, thỉnh ngươi thả ta cha mẹ cùng hai cái cháu trai, nếu không kiếp sau làm ác quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Điểm này ngươi yên tâm, ta chỉ cần ngươi chết, ngươi cha mẹ người nhà cùng ta không có quan hệ. Vu Phượng Nhi cũng lạnh giọng nói. "Hảo, ta tin ngươi." Mặt khác, làm một cái người sắp chết, ta tưởng ở trước khi chết cùng ta cha mẹ lại nói hai câu lời nói. Lâm Thanh Khê chỉ là nhìn chằm chằm Vu Phượng Nhi một người. Bởi vì ở ba người chung, Vu Phượng Nhi mới là cái kia chân chính người lãnh đạo. Không được. Huy ngưng quận chúa trực tiếp ra tiếng cự tuyệt. Huy ngưng quận chúa, Ngươi yên tâm, Ta sẽ không nói cho bọn họ các ngươi ba cái là ai. Liền tính ngươi tưởng bọn họ vì ta báo thù, Ta cũng không nghĩ. huống chi, Ngươi cảm thấy mấy cái tiểu dân chúng có thể cùng các ngươi ba cái đối kháng sao? Lâm Thanh Khê chảo phúng mà nhìn Huy ngưng quận chúa liếc mắt một cái. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi muốn. Nhanh lên, nơi này gió núi lăng liệt, ngươi cũng không nghĩ ngươi cha mẹ cùng hai cái chất nhi bị đưa đến dưới chân núi thời điểm, chỉ còn lại có nửa cái mạng đi. Vu phượng nhi vi phạm tộc quy chụp tới Lâm Thanh Khê cùng nàng người nhà, trong lòng hơi hơi có chút bất an, nếu không phải biết Lâm Thanh Khê xuất hiện thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nàng cũng sẽ không muốn nàng chết. Đa tạ! Mặc dù hận đến muốn giết trước mắt ba người, nhưng Lâm Thanh Khê vẫn là đối vu. Phượng Nhi nói, "Ta tự." Lâm Trung Quốc huyết đã bị ngừng, Lâm Thanh Khê nghĩ đến vừa rồi Vu Phượng Nhi uy hắn ăn xong kia viên thuốc viên, liền tính Vu Phượng Nhi không phải cố ý muốn đả thương hại chính mình người nhà, nhưng cũng là bởi vì các nàng ba cái, Lâm Trung Quốc bàn tay mới có thể bị cắt rớt, nàng hận các nàng. Lâm Trung Quốc, Mục thị Lâm Niệm Vũ, Lâm Niệm Thủy huyệt đạo một lần nữa bị cởi bỏ, mà nhìn đến Lâm Trung Quốc bàn tay đã không có, mặt khác ba người đều khóc lớn lên, hai cái tiểu nhân càng sợ tới mức mặt đều tái nhợt lên. Lâm Trung Quốc chịu đựng đau, hắn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng hắn thấy được chính mình nữ nhi trên mặt tươi cười, còn có nàng khóe mắt nước mắt. Cha, đau đi, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, ngài mới có thể biến thành như vậy. Lâm Thanh Khê áy náy mà nói, Khê nha đầu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Trung Quốc cũng bị toàn thân buộc chặt, hắn cảm giác cả người lửa đốt giống. Nhau đau, cha, nương, niệm vũ, niệm thủy, các ngươi đều đừng sợ, thực mau liền không có việc gì, các ngươi thực mau là có thể về nhà. Lâm Thanh Khê ôn nhan khuyên bảo bọn họ, Khê nha đầu, có phải hay không có người tới cứu chúng ta? Đây đều là chút người nào nha? Bọn họ vì cái gì muốn bắt chúng ta tới nơi này? Cha ngươi cha ngươi tay, Sốt ruột mục thị có chút hỏi không nổi nữa, Nước mắt vẫn luôn ở lưu. Tiểu cô cô, tiểu cô cô, ta sợ. Ô ô ô, lâm niệm thủy khóc lớn. Nói, tiểu cô cô, ta không sợ. Lâm niệm vũ cũng sợ đến muốn mệnh, Nhưng là hắn nỗ lực ngừng nước mắt. Nương, không có gì sự tình, ngươi không cần sợ. Cha, nương... Ta thực may mắn đời này làm các ngươi nữ nhi, nếu còn có kiếp sau, ta hy vọng ta còn là các ngươi nữ nhi, đến lúc đó, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Ta cũng thật cao hứng đời này có ông nội, bà nội cùng ca ca tẩu tẩu đau, còn có niệm vũ, niệm thủy cùng tứ tẩu trong bụng hài tử, nói không. Trừng tứ tẩu hiện tại đều đã sinh, cũng không biết là nam hay là nữ. Lâm Thanh khê cười nói, khê nha đầu. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa nương a. Mục thị cảm thấy lúc này lâm thanh khê phi thường không thích hợp, một người ở nơi đó tự quyết định, hơn nữa tựa như đang nói sắp chia tay chi ngôn giống nhau. Nương, ta không có việc gì. Nương, ngươi cũng không biết ta đời này có bao nhiêu cao hứng làm ngài cùng cha nữ nhi. Hiện tại ta mới phát hiện, ta thật đến rất yêu rất. Yêu các ngươi, vì các ngươi, ta có thể cái gì đều không cần. Lâm Thanh Khê nói nơi này, yên lặng ở trong lòng bỏ thêm một câu, bao gồm chính mình sinh mệnh. Khê nha đầu, ngươi nói cho cha, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Lâm Trung Quốc cũng cảm thấy không thích hợp. Đúng lúc này, Vu Phượng Nhi mấy người thân xuyên hắc y xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Lâm Thanh Khê thấy được các nàng ba cái, nhưng Lâm Trung Quốc cùng mục thị bọn họ lúc này đều là đưa lưng về phía ba. Người. Cha. Ta muốn đi một cái rất xa địa phương, khả năng rất dài một đoạn thời gian không thể về nhà. Ta không ở nhật tử, ngài cùng nương nhất định phải thường thường mơ thấy ta, không cần quá nhanh đem ta quên mất. Đúng rồi, chờ các ngươi trở về lúc sau, nếu là cảm thấy mệt, liền đem nạp viên, theo viên cùng rượu viên đều đóng, đại tẩu, nhị tẩu cùng tứ tẩu nếu là thích, theo viên đưa cho đại tẩu, nạp viên đưa cho nhị tẩu, diệu viên liền cấp tứ tẩu, ta danh nghĩa sở hữu. Thổ địa ruộng đất đều phân cho sáu cái ca ca Nhất phẩm hương liền cấp nguyệt huyên tỉ đi Cũng không biết hoa nhài các nàng còn ở đây không Nếu là các nàng ở Nương ngươi liền giúp ta đem bán mình khế đều còn cho bọn hắn Nhiều cho bọn hắn một ít ngân lượng Nếu là có người không đi Liền lưu bọn họ ở nhà hỗ trợ Khê nha đầu Ngươi rốt cuộc ở nói bậy gì đó Nương không thể không có ngươi Ngươi đi đâu nương liền đi theo ngươi nơi nào Mục thị hướng lâm thanh khê hô lên Nàng cảm thấy Lâm Thanh Khê càng ngày càng như là ở công đạo Di Ngôn. Nương, ngươi nói cho Sư Nương cùng Sư Phụ, kia mấy chục vạn cân lương thực ta từ bỏ, giấy vay nợ ký thật ta đã sớm xé rớt. Năm nay lệ Thủy Loan cùng Bắc Sơn Loan nhận lấy tơi gạo, nhà chúng ta lưu lại một bộ Phật, dư lại đều đưa cho Sư Phụ đi. Sư Phụ cùng Sư Nương đối ta tốt như vậy, ta vẫn luôn không báo đáp quá bọn họ, Sư Phụ tâm hệ bá tánh, ta có thể giúp được hắn địa phương không nhiều lắm. Chỉ có một ít lương thực Về sau về sau cũng không có gì cơ hội Lâm thanh khê chỉ là nói chính mình muốn nói nói Nàng biết để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm Cái gì về sau không cơ hội Khê nha đầu Đừng sợ Cùng nương cùng nhau về nhà Nương sẽ không làm bất luật cái gì Người xấu thương tổn ngươi Nương mang ngươi về nhà Mục thị bắt đầu dãi ruộng mà muốn cởi bỏ dây thừng Nhưng là không thay đổi được gì Nàng đôi tay cũng đều bị dây thường ma ra huyết Lâm thanh khê nộ Lực chịu đựng nước mắt thiếu chút nữa liền phải rơi xuống Nàng nhìn phía sau huy ngưng quận chúa ác liệt mà hướng nàng so ra mười Thủ thế Tựa như ở trêu đùa vô pháp phản kháng con mồi giống nhau Thực mau huy ngưng quận chúa so ra 9. Thủ thế Sau đó là 8. 7. 6. 5 Ngay sau đó hai gã hắc y nam tử xuất hiện Bọn họ trong tay đều cầm phiếm lạnh leo trường kiếm, hướng tới Lâm Trung Quốc, Mục Thị, Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy đi tới. Lâm Thanh Khê 2 Chân dây thử vừa rồi đã bị huy ngưng quận chúa cắt ra, các nàng liệu định nàng sẽ không ném xuống chính mình người nhà chạy trốn, hơn nữa liền tính chạy trốn, nàng cũng chạy không xa. Đương nhiên, Lâm Thanh Khê cũng không có nghĩ muốn chạy trốn đi, hiện giờ là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thời điểm. Nàng thông minh trí tuệ ở vũ lực cùng tà ác ngoan độc người trước mặt, có vẻ như vậy tái nhật vô lực. Bái ở nàng trước mặt chỉ có hai lựa chọn, một cái là chính mình chết, người nhà được cứu vớt, một cái là chính mình cùng người nhà cùng chết. Vô luận là loại nào lựa chọn, nàng đều cần thiết chết, một khi đã như vậy, liền tính chỉ có một phần vạn hy vọng, nàng cũng hy vọng là chính mình chết mà người nhà sinh, không ai có thể bảo đảm vu phượng nhi. Huy ngưng quận chúa cùng ngụy tử chân sẽ tuân thủ hứa hẹn thả nàng người nhà, nhưng nàng quản không được nhiều như vậy, nàng chỉ có thể cầu nguyện ông trời không cần như vậy tàn. Nhẫn Đương huy ngưng quận chúa khoa tay múa chân ra, bốn cái này thủ thế khi, lâm thanh khê đứng lên, nàng hướng chính mình phía sau nhìn một chút, ở đầy trời mây mù trung bay trắng tinh bông tuyết, càng hiện thiên địa một mảnh thê lương, dày đặc mây mù bên trong, nàng chỉ có thể loang thoáng nhìn đến đỉnh núi, Nghe được hô hô mà tiếng gió, còn có nơi xa núi sâu ra thú gầm rú. Khê nha đầu, ngươi ngươi muốn làm gì? Mục thị thấy lâm thanh khê đứng lên lúc sau, không đến. Gần bọn họ, ngược lại hướng vách núi bên cạnh thối lui. Khê nha đầu, đừng làm việc ngốc, có phải hay không có người bức ngươi, có phải hay không? Lâm Trung Quốc giống một đầu tức giận sư tử giận dữ hét. Cha, nương, không ai bức ta. Các ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, khoái hoạt vui sướng mà tồn tại. Niệm vũ, niệm thủy, nhớ kỹ không phải sợ, đừng khóc. Các ngươi là nam tử Hán, muốn giúp tiểu cô cô chiếu cố hảo sở hữu người nhà, biết không? Lâm thanh khê lại sau này. Lùi hai đại bước, trong ánh mắt là vạn phần mà không tha. Tiểu cô cô, tiểu cô cô, tiểu cô cô, lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy đều mạc danh mà sợ hãi cùng khẩn trương lên. Bọn họ nhìn đến Lâm Thanh Khê đang không ngừng lui về phía sau, trên mặt còn mang theo mỉm cười. "Cha, nương, Niệm Vũ, Niệm Thủy, các ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, thay ta hướng ông nội, bà nội bọn họ nói xin lỗi, Khê nha đầu không có biện pháp vẫn luôn bồi bọn họ." Lâm Thanh Khê đột nhiên thả người nhảy, nhảy vào sâu không thấy đáy huyền nhai, liền ở nàng nhảy lên kia một khắc, Lâm Trung Quốc phía sau hắc y nhân giơ lên lãnh kiếm chậm rãi buông. Huy ngưng quận chúa cũng khoa tay múa chân xong rồi cuối cùng một cái thủ thế, hơn nữa phát ra đắc ý mà tiếng cười. Ở cấp tốc rơi xuống trong quá trình, Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình nghe được Lâm Trung Quốc cùng mục thị cực kỳ bi thương mà tiếng la. Câu kia, Khê nha đầu, nàng khả năng rốt cuộc nghe không được. Vĩnh Biệt, ta nhất thân ái người nhà. Vĩnh Biệt, ta khó nhất quên các bằng hữu. Vĩnh Biệt, Lâm Thanh Khê Chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm thanh khê phảng phất cảm thấy đề đề lâm nhiên liền ở nàng trên không mỉm cười, sau đó chiều nàng vươn ấm áp đôi tay. Một năm sau, như cũ là đại tuyết bay tán loạn mùa đông, nguy nga hiểm trở tam cảnh sơn một chỗ nhỏ hẹp sơn cốc bên trong. Tuyết động cơ hồ muốn áp suy sụp kia thoạt nhìn run run rẩy rẩy tiểu thảo phòng. Một vị qua tuổi nửa trăm lão. già đứng ở nhà cỏ ngoại hướng tới phiêu tuyết trên không nhìn lên, bông tuyết đem hàn sám trắng trưởng dâu đều phải nhiễm trắng. Đúng lúc này, nhà có đi ra một vị một thân thanh y cường tráng phụ nhân, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, vẻ mặt hung tướng, đi đến lão giả bên người, nàng nôn nóng mà dùng đôi tay hướng hắn khoa tay múa chân cái gì. Ngươi là nói đứa bé kia tỉnh. Lão giả thực mau liền minh bạch phụ nhân ý tứ. Phụ nhân hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn vào nhà. 1. Năm, cuối cùng không có lãng phí ta những cái đó quý giá dược liệu. Lão giả trên mặt có nhàn nhạt tươi cười Lão giả cùng phụ nhân đi vào nhà cỏ lúc sau Phô chăn bông thạch đầu trên giường nằm một cái hữu khí vô lực thiếu nữ Lúc này nàng hai mắt lỗ trống mà nhìn chầm chầm nhà cỏ đỉnh Ngươi tỉnh Lão giả đi tới mép giường cúi đầu hỏi Giờ phút này nằm ở trên giường Lâm Thanh Khê có chút mê mang Nàng trong cuộc đời cuối cùng ký ức là theo Lâm nhiên đi rồi Nhưng hiện Tại chính mình sống sờ sờ mà nằm ở một cái kỳ quái địa phương, còn có một cái kỳ quái nữ nhân cùng lão nhân. Lâm Thanh Khê chỉ là chuyển động trong mắt xem xét lão giả cùng phụ nhân, sau đó lại nhắm hai mắt lại, nàng thấy được bọn họ trên người ăn mặc, cảm thấy chính mình đang nằm mơ, từ như vậy cao địa phương ngã xuống là không có khả năng bất tử, chẳng lẽ chính mình lại trọng sinh thành một người khác. Người này còn sống thật là ly kỳ. Nửa tháng sau, Lâm Thanh Khê đã có thể Xuống giường, nàng cảm thấy cứu chính mình lão già y thuật so cảnh tu còn muốn lợi hại. Mấy ngày này, nàng đã biết lão già kêu tam cảnh lão nhân, hắn bên người đi theo nữ nhân là cái người cấm, lâm thanh khê kêu nàng ách thẩm. Tam cảnh lão nhân nói cho lâm thanh khê, nếu không phải nàng trong cơ thể có một cổ rất cường đại chân khí bảo hộ nàng, lại bị hắn tơ tầm vong vong trụ, như vậy nàng đã sớm thành một đống thịt nát. Này một năm tới, ách thẩm phụ trách chiếu cố lâm thanh. Khê, mà tam cảnh lão nhân tưởng hết mọi thứ biện pháp đem nàng từ diêm la điện kéo lại Nhưng là nàng hiện tại thân thể hào, lại không cách nào rời đi nơi này Vì cái gì ngươi nhất định phải dạy ta võ công đâu Từ thân thể không việc gì lúc sau, tam cảnh lão nhân yêu cầu lâm thanh khê đi theo nàng tập võ Lại không thu nàng đương độ đệ Vì cái gì ngươi không muốn học đâu Tam cảnh lão nhân cũng cảm thấy kỳ quái Lâm Thanh Khê hiện tại thân thể mặt ngoài là nhìn hoàn hảo, nhưng là nội bộ đã sớm đã chịu tổn thương, chỉ có tập võ mới có thể làm nàng trong cơ thể chân khí phát huy tốt nhất tác dụng, tiến tới bảo hộ nàng. Học ta liền không cần đã chết sao? Tam cảnh lão nhân đã nói cho nàng cần thiết tập võ mới có thể chữa trị chính mình ngũ tạng lục phủ, nếu không qua không bao lâu, chính mình vẫn là sẽ chết. Không biết, nhưng ngươi không học, nhất định sẽ chết. Tam cảnh lão nhân nói. Ta đều đã chết rất nhiều lần, chết lại một lần cũng không. Có gì, dù sao liền tính ta bất tử, cũng sẽ không đi ra nơi này. Nếu biết chính mình còn sống, vu phượng nhi các nàng là sẽ không bỏ qua nàng người nhà. Chính ngươi mệnh, chính ngươi làm chủ đi. Tam cảnh lão nhân bình tĩnh mà nói, ta học. Không sai, về sau nàng chính mình mệnh, nàng chính mình làm chủ, nếu liền ông trời đều không cho nàng chết. Vậy làm nàng chân chính tùy ý mà sống một hồi đi. Vu Phượng Nhi, Ngụy Tử Chân, Huy Ngưng quận chúa, ra tới hỗn sớm hay muộn phải. Trả lại, ta Lâm Thanh Khê cũng không phải dễ dàng như vậy bị khi dễ. Khang Trạch 25 năm, Sở Quốc hoàng đế Sở Hoài Chiêu cáo thiên hạ, vệ hầu gia chi tử vệ huyền chính là hoàng thất lưu lạc bên ngoài thập ngũ hoàng tử, cũng ra phong này vì vệ vương. Cùng năm Tị thế trăm ngàn năm hiên viên nhất tộc cùng vu tộc thanh thế to lớn mà tuyên bố xuất thế, ở chính cực đại lục phương Tây thành lập tân quốc gia, quốc hiệu Khải Hiên, tùy theo liền nhau mười mấy tiểu quốc tuyên bố, nguyện ý thuộc sở hữu hiên viên nhất tộc thống trị. Cùng lúc đó, chính cực đại lục nhất cường thịnh quốc gia ngô quốc phát sinh nội loạn, ngô quốc hoàng đế bị người ám sát, ba vị hoàng tử không biết tung tích, ngô quốc thái hậu tạm trưởng hoàng quyền, khang trạch 26 năm thiên hạ đại loạn, các quốc gia xé bỏ vốn có minh ước, bắt đầu cho nhau tranh đoạt danh giới, biên cương không xong, chiến loạn tần khởi, vô số bá tánh bị trinh nhập ngũ, trong lúc nhất thời thi hoành khắp, nơi, dân chúng lầm than, khang Trạch 27 năm, chiến tranh còn tại tiếp tục, khải hiên quốc lấy hổ lang chi thế nhanh chóng gồm thâu chính cực đại lục từ Tây đến Đông rất nhiều quốc gia, lấy cực nhỏ binh lực ở chính cực đại lục dần dần chiếm cứ ưu thế, ba năm gian Sở quốc thay đổi di vãng trọng văn khinh võ quốc sách, cường điệu thao luyện binh lính, tăng mạnh vũ lực phòng hộ, vệ vương sở huyền cũng từ 3 năm trước đây một cái tầng dưới chót binh lính trở thành nổi tiếng thiên. Hạ mặt lạnh chiến thần. Khang Trạch 27 năm, đầu mùa đông. Sương trắng tre đầy ở rộng lớn thảo nguyên trên mặt đất An Tĩnh Dương đàn cùng Mã đàn, chăn dê thiếu nữ cùng thuần ma cường tráng tiểu hòa đều có chút nôn nóng mà đi phía trước đi tới, sắc trời dần tối bị mất dương cùng ma cũng không phải là việc nhỏ xương trắng vẫn luôn liên tục đến buổi tối cũng may thảo nguyên thượng lều trại bắt đầu sáng lên ngọn đèn dầu vội một ngày người chăn dê cùng người chăn ngựa nhóm ở nhà mình lều trại trước điểm nổi lên hừng hực lửa trại mời hàng xóm cùng nhau uống rượu khiêu vũ đột nhiên một trận cuồng táo ma minh phá hủy náo nhiệt không khí thảo nguyên thượng cường đạo bắt đầu rồi bọn họ ác hành a cha a cha Một vị 12 tuổi thiếu niên cưới ngựa chạy như điên đến người chăn dê cùng người chăn ngựa tụ tập lều chạy trước Ô Tôn ô tới, hắn phía sau có mấy chục người đi theo Ô Tôn ô là thảo nguyên thượng nhất xú danh rõ ràng ác đồ Hắn chẳng Những cước đoạt dương đàn, ngựa, nữ nhân Còn sẽ tàn nhẫn mà giết hại nhìn đến người của hắn Ngay cả hài tử cùng lão nhân đều không buông tha Tôn quý khách nhân, thỉnh các ngươi chạy nhanh chạy trốn đi thôi Ô tân ô là sẽ không bỏ qua chúng ta, đại gia chạy nhanh hồi lều chạy lấy thượng vũ khí, trước làm lão nhân, hải tử cùng nữ nhân cưới ngựa rời đi, làm chúng ta trước ngăn chở ô tân ô. Thảo nguyên người trên đều sẽ cưới ngựa, mà thảo nguyên thượng hán tử cũng đều có tâm. Huyết, bọn họ phải bảo vệ chính mình người nhà không rơi nhập người xấu tay. Đại thúc, cái kia cái gì ô tân ô rất lợi hại sao? Một vị thân xuyên thảo nguyên quần áo thiếu niên cười hì hì hỏi. Sơn lang, thảo nguyên thượng nổi tiếng nhất ác nhân chính là ô tân ô, người tới phía trước không có làm, công khóa, sao? Thiếu niên bên người một cái nam tử cầm một cái tử hồ lô, ta cười liếc hắn một cái nói. Sơn lang trước sau mang theo hoa hoa cười nói, loại người này còn không? Đáng tiểu ra ta lo lắng, bạch lang, các ngươi lưu lại nơi này tiếp tục ca hát khiêu vũ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Sơn lang nhảy xải bước lên một con ngựa, Rút ra eo trung trường kiếm, vọt vào còn chưa tan đi xương trắng bên trong. Đại thúc, các ngươi không cần kinh hoàng, sẽ không có việc gì. Bạch lang tiếp tục ngồi xuống nhàn nhã mà uống rượu, hắn bên người hai cái nam nhân vừa rồi ngay cả cũng chưa đứng lên, tựa hồ đối ô tân ô xuất hiện căn bản không đương. Một chuyện, ngày hôm qua sáng sớm, người chăn dê cùng người chăn ngựa lều trại tụ tập mà tới bốn cái tuổi trẻ nam tử, thảo nguyên người nhiệt tình hiếu khách liền lưu bọn họ ở chỗ này ở một đêm này bốn người nói hôm nay buổi tối liền sẽ rời đi cho nên thảo nguyên người điểm nổi lên lửa trại chuẩn bị rượu ngon, thịt dê tới vì này đó khách nhân tiễn đưa thực mau vừa rồi cưới ngựa đi ra ngoài thiếu niên liền đã trở lại so với vừa rồi trên mặt hắn tràn ngập thắng lợi vui sướng, trong tay mặt còn sách theo một cái tròn trịa đồ vật chờ đến hắn đến gần mọi người phát hiện hắn trong tay đồ vật ở lấy máu Này đây là, rất nhiều người không dám tin tưởng mà nhìn trên lưng ngựa thiếu niên. Đại thúc, đây là ta đưa cho ngài lễ vật, cảm ơn ngài hai ngày này đối chúng ta bốn cái khoản đãi, cầm thứ này đi lĩnh thưởng bạc đi. Thiếu niên cười đem tròn trịa đồ vật ném xuống dưới, bên trong là một viên máu chảy đầm đìa đầu người, còn có một phen đoạn. Đao, a có chút nhát gan nữ nhân cùng hài tử sợ tới mức la hoảng lên. Đây là ác lang loan đao. Ô tân ô ác lang loan đao, có người nhận ra kết thúc đao chủ nhân, này cái gì ô tân ô quả thực chính là ở vũ nhục lang, còn ác lang, hôm nay khiến cho tiểu gia này sơn lang cấp làm thịt, bạch lang, chúng ta cần phải đi, sơn lang đắc ý mà thổi một tiếng huyết xáo, sau đó quay đầu ngựa lại rời đi, đúng lúc này, bạch lang cùng cùng đi hai gã nam tử cũng nhảy lên ngựa bối, sau đó... Cùng Sơn Lang cùng nhau hướng tới trong bóng đêm bay nhanh mà đi. Chờ đến bốn người rời đi, lều trại trước nhân tài từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Bọn họ thu lưu khách nhân thế nhưng giúp bọn hắn giết Thảo Nguyên Ác Đô Âu Tân Âu. Này đó tôn quý khách nhân đến tột cùng là ai? Mọi người đều ở khe khe nói nhỏ. Ngày hôm sau sáng sớm, Sơn Lang, Bạch Lang cùng Tuyết Lang, sói đen từ Thảo Nguyên đi tới view Thát Quốc một cái rất nhỏ trấn trên. Bọn họ đã thay view Thát người trong. Nước quần áo, bốn người đi vào chấn nhỏ thượng một cái an tính tiểu viện lạc, xoay người xuống ngựa lúc sau, Sơn Lang liền phải đi lên gõ cửa, nhưng là bị Tuyết Lang kéo lại. Tuyết Lang, ngươi làm gì? Sơn Lang khó hiểu mà ngẩn đầu nhìn hắn hỏi, thật vất vả về đến nhà, sẽ không không cho hắn vào cửa đi. Ngươi xem đó là cái gì? Tuyết Lang hướng tới phía trên khung cửa một cái không thấy được địa phương nhìn nói. Ở nơi đó có một đóa dùng trùy thủ điêu khắc ra tới rất thật. Đang ở nở rộ hoa, hơi hơi mà màu đen, tản ra cực hạn rụ hoặc. Màu đen mạn đá la. Sơn lang cũng thấy được kia đóa hoa, chạy nhanh lùi về tay. Chủ nhân tới. Bạch lang cùng sói đen chăm miệng một lời mà nói. Chủ nhân tới, cái kia độc nha đầu khẳng định đi theo. Lần này nàng lại tưởng cái chiêu gì đối phó chúng ta. Hừ hừ, ta cũng sẽ không làm nàng như nguyện. Tiểu gia ta sớm có chuẩn bị, các ngươi đều tránh ra. Sơn lang làm mặt khác ba người ly môn sa một ít, sau đó chính. Mình từ trong lòng ngực móc ra một cái gói thuốc, còn xoay người hướng về phía bạch lang bọn họ chớp chớp mắt, sau đó liền đem gói thuốc thuốc bột chiếu vào khung cửa bốn phía. Kỳ quái sự tình đúng lúc này đã xảy ra, khung cửa bốn phía bắt đầu chảy ra nhàn nhạt màu đen thủy, còn có một cổ khó nghe thú vị. Ha ha ha ha, thấy được đi tường âm ta không dễ dàng như vậy. Sơn Lang một chân đá văng khung cửa, đắc ý rào rạt mà dẫn đầu đi vào. Chính là đương hắn xoay người thời điểm mặt khác ba người cũng không có đi theo tiến vào. các ngươi như thế nào không tiến vào? chủ tử còn chờ chúng ta đâu? Sơn Lang kỳ quái mà nhìn ba người liếc mắt một cái. ai ngờ ngoài cửa ba người cùng nhau lắc đầu, hơn nữa dùng thực đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi, sơn lang cảnh giác tính đột nhiên lại lần nữa cường lên, hắn bắt đầu cảm thấy chính mình trở nên tứ chi chết lặng, hơn nữa kỳ ngứa khó nhìn, độc nha đầu, ngươi đi ra cho ta, cạc cả cả cả Đúng lúc này, trong phòng mặt truyền ra chuông bạc tiếng cười, kéo kẹt một tiếng, cửa mở, bên trong đi ra hai vị kiểu tiếu thiếu nữ, xứng đáng, áo lam thiếu nữ trong tay trên dưới vứt một cái màu đen tiểu cầu. Kinh thường mà nhìn trong viện không thể động đậy Sơn Lang nói Độc nha đầu, ngươi cho ta đem độc giải lâu Sơn Lang nùng quát Ngươi làm ta giải, ta liền giải Ta đây chẳng phải là thật mất mặt, càng không Áo lam thiếu nữ đối với Sơn Lang làm một cái mặt quỷ Các ngươi còn có phải hay không huynh đệ, cứu ta Sơn Lang đối diện ngoại ba người cũng hô Sơn Lang, lúc này huynh đệ cũng không thể nào cứu được ngươi Bạch Lang nén cười nói: "Áo Lam thiếu nữ là chủ nhân bên người độc thuật tối cao người, bọn họ tuy rằng võ công so nàng cao, chính là sự độc phương diện lại không quá lành nghề, giải độc liền càng không được." "Chủ nhân, cứu ta, Sơn Lang phải bị độc nha đầu hại chết." Sơn Lang dứt khoát hướng trong phòng mặt hô: "Áo Lam." Thiếu nữ không nghĩ tới Sơn Lang sẽ hướng về phía trong phòng kêu, trừng mắt nhìn hắn vài lần, đang định lại dùng mặt khác độc khi Trong phòng mặt chuyển đến một cái lạnh lùng thanh âm, đều đừng náo loạn, tất cả đều tiến vào. Áo lam thiếu nữ đối với Sơn lang liếc một chút miệng, cho hắn giải độc, sau đó mấy người mới cùng nhau đi vào trong phòng. Lúc này, Lâm Thanh Khê liền ngồi ở phòng trong án thư trước, trên án thư có một phong thơ, tin giác nhi hòa một đóa nở rộ màu. Đen mạn đá la, tin thượng là tay nàng hạ mới chuyển quay lại tới tin tức. 3 năm Từ nàng bị bắt trụi nhai kia một khắc đến bây giờ đã qua đi suốt ba năm, này ba năm, nàng nằm ở tam cảnh sơn đáy cốc một năm, chẳng phân biệt ngày đêm địa học võ một năm. Năm thứ ba, nàng đem giang hồ rào đến thiên sới đất loạn, còn thu rất nhiều trung tâm thủ hạ, bắt đầu chân chính có chính mình thế lực. Chỉ là, này ba năm tới, nàng không có hồi quá sở quốc cũ, cũng không có đi qua ngô quốc càng không có đi qua khải hiên quốc nàng ở kẽ hở tồn tại. Ở hắc ám đáy cốc tồn tại, tựa như màu đen mạng đà la sinh trưởng ở hủ thi chung quanh giống nhau, nàng cũng ở kề cận cái chết rãy ruộng. Màu đen mạng đà la hoa ngữ là báo thù, cho nên nàng lấy này hoa làm tín hiệu, có nàng xuất hiện địa phương, loại này đại biểu báo thù cùng không thể biết trước hắc ám chi hoa liền sẽ nở rộ, cũng báo cho chính mình, này ba năm chính mình cùng người nhà sở hữu đau khổ đều là kẻ thù tạo thành. Sự tình làm tốt sao? Chờ đến mấy người vào nhà lúc sau, Lâm Thanh Khê nhìn Bạch Lang hỏi: "Hồi chủ nhân lời nói, tất cả đều làm tốt, những cái đó mã đều bị lôi trở lại ở Thảo Nguyên Thượng căn cứ, từ Thảo Nguyên Lang bọn họ trông coi, chúng ta người khi nào yêu cầu này đó mã, chỉ cần phi ưng truyền thư là được." Bạch Lang cung kính mà nói: "Hảo, Tuyết Lang, Sói Đen, các ngươi trở về tiếp tục huấn luyện đội viên, đồng thời nói cho chín nương cùng cái bang người, bọn họ có sẽ bắt đầu y theo kế hoạch hành động. Lâm Thanh Khê đem trên án thư tin điệp hảo lúc sau, lấy ra một bên mồi lửa đem nó cấp thiêu. Tuân mệnh. Tuyết Lang cùng Sói Đen xoay người đi ra ngoài, sau đó vượt mã rời đi view thác quốc. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không cũng có thể bắt đầu hành động? Sơn Lang xoa tay hầm hè hỏi. Ba năm là lúc. Lâm Thanh Khê đứng lên nói. Chủ tử, chúng ta đi trước chỗ nào? áo lam thiếu nữ cũng có vẻ thực hưng phấn, nàng trong tay hắc cầu. Vứt đến càng nhanh, sở Quốc Hai tháng sau, một chiếc điệu thấp màu đen xe ngựa xử vào Vân Châu phủ thành đường cái, đại tuyết phong thành thời điểm còn có thể nhìn thấy vào thành chiếc xe, thật sự là hiếm lạ, huống chi ở tuyết trắng xóa bên trong kia đặc có màu đen, có vẻ như vậy thần bí lại lệnh người sợ hãi. Vân Châu một năm trước liền đã đổi mới nhậm chi phủ, nguyên bản chi phủ ngụy minh điều nhiệm kinh thành, trở thành tân nhiệm tà tể phụ, hữu tể phụ là tiền nhiệm tể. Phụ hoài thiệu chi rể hiền, nguyên bản phúc an huyện huyện lệnh lục chí minh, thiên hạ đại loạn, Vân Châu cũng chạy thoát không được cuốn vào chiến tranh vận mệnh, bởi vì nơi đây lương thực sản lượng là sở quốc phía Nam tối cao địa phương, cho nên mỗi năm nộp lên trên quốc khố lương thực đã làm địa phương bá tánh khổ không nói nổi, tân nhiệm quan viên cũng không sở làm, chỉ biết cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, Nguyên bản cường thịnh phồn vinh Vân Châu đã dần dần xuống Dốc Cũng may địa phương bà tánh đa nắm giữ Để cao lương thực sản lượng phương pháp Đảo còn không đến mức ăn không đủ no Đã từng quật khởi với Vân Châu Lâm thị nhất tộc này ba năm tới Giống sao băng giống nhau Chỉ để lại dây lát gian quang mang liền lại Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Giấu ở màu đen áo lông trồn Lâm thanh khê Chỉ lộ ra một đôi mắt đánh giá một chút Nàng đã từng nhất quen thuộc đường phố Vân Châu đã không còn là ba năm trước đây cái kia Vân Châu, mà nàng cũng đã không phải ba năm trước đây cái kia Lâm Thanh Khê, hết thảy đều bất đồng. Tìm một nhà bình thường khách điếm, Lâm Thanh Khê ở đi vào, đẩy cửa đi vào trong phòng kia một khắc, nàng mạc danh hộp ra một hơi, nguyên lai like gần hương tình khiếp lại là làm chính mình hô hấp đều như vậy khó khăn. "Chủ tử, ngài không có việc gì đi?" Bên người Ngọc Phiến ở một bên mềm nhẹ hỏi. "Không có việc gì." ta trước nghỉ ngơi một chút chờ đến bạch lang cùng sơn lang trở về lúc sau lại đánh thức ta lâm thanh khê đi tới mép giường ngồi xuống nói này đã hơn một năm tới nàng không có cố ý đi hỏi thăm vân châu sự tình ở chính mình không có thật phần nắm chắc phía trước nàng sẽ không cấp bất luận kẻ nào biết nàng còn sống cơ hội trạng vạn thời điểm bạch lang cùng sơn lang đã trở lại chỉ là hai người nhìn thấy lâm thanh khê lúc sau biểu tình có chút khác thường Nói đi, sự tình gì? Lâm Thanh Khê bàn tay hơi hơi nắm chặt, ba năm không có người. Nhà tin tức, cũng không biết bọn họ qua đến được không? Bạch lang, ngươi nói đi. Sơn lang tuy rằng không biết nơi đó cùng chủ nhân nhà mình có cái gì quan hệ, nhưng hắn chính là nói không ra khẩu. Bạch lang mở ra tử hồ lô uống một ngụm rượu, dùng một loại đạm nhiên mà miệng lưỡi nói, chủ nhân... Ngài làm thuộc hạ cùng Sơn Lang đi xem xét địa phương đã biến thành một đông phế tích, theo phụ cận thôn dân nói, lâm gia thôn 2 năm đêm trước đột nhiên nổi lên một hồi lửa lớn. Sở hữu thôn dân nhà ở đều bị thiêu hủy, mà toàn bộ lâm gia thôn người cũng tùy theo biến mất, nhưng là hỏa hoạn hiện trường không có phát hiện người thi thể. Bạch Lang thấy lâm thanh khê chỉ là mặt âm trầm không nói lời nào, lại nói tiếp, lửa lớn phát sinh lúc sau. Có vài bát người đều ở cha lâm gia thôn người đến tột cùng đi nơi nào, nhưng là hiện tại cũng không có manh mối. Bất quá thuộc hà cha được lâm gia thôn ở phát sinh lửa lớn phía trước, rất nhiều thôn dân ngốn. Hành cử chỉ đều rất kỳ quái, bọn họ đem nhà mình mà tất cả đều bán đi, mà bán đi ngân lượng đều phân cho chính mình thân nhân, lâm viễn sơn một nhà cũng là như thế. Còn có, chủ nhân, rất nhiều người đều nói lâm gia thôn bị nguyền rùa. Cho nên trời cao dáng xuống thiên hỏa thiêu thôn, thôn dân cũng đều bị thiên thần bắt đi. Đến bây giờ lâm gia thôn đã biến thành phế tích, không ai dám tiến. Rất nhiều người buổi tối còn sẽ nhìn đến ma chơi cùng nghe được quỷ khóc thanh. sớm, Lang sen vào nói nói. Nông trang cùng ngânh tiên tửu lâu đâu. Lâm thanh khê lúc này thanh âm lánh lệnh người phát run. Nông trang bị vệ vương bán đi. Nông trang người cũng đều bị vệ vương mang đi kinh thành. Nganh tiên tử lâu cũng dọn tới rồi kinh thành, nhưng là bên trong đầu bếp lâm thanh hải không biết tung tích, còn có nguyên bản nhất phẩm hương cũng bán đi, hiện tại thành một nhà trà lâu. Bạch lang nói, hảo, ta đã biết, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi, ta... Tưởng một người yên lặng một chút, lâm thanh khê đối mấy người nói, là, chủ nhân, mấy người kính cần nghe theo mà đi ra phòng, chỉ là... Ngọc phiến từ bên ngoài mới vừa đem cửa đóng lại, bọn họ liền nghe được phòng trong truyền đến án thư đức gãy thanh âm, còn có lâm thanh khê kia áp lực thống khổ tiếng động. Bạch lang, ngọc phiến, sơn lang, anh túc, thạch liên, lam la đều lẳng lặng mà ngốc tại ngoài cửa, khách điếm trưởng quầy hướng bọn họ phương hướng nhìn nhìn, bị lam la trừng, lại sợ tới mức cúi đầu. Bọn họ đều là lâm thanh khê từ âm hàn hắc ám địa phương cứu ra người. Lâm Thanh Khê không chỉ có một lần nữa cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh, còn làm cho bọn họ thấy được trên đời này tốt đẹp một mặt. Nguyên bản bọn họ đều là từng người liếm láp miệng vết thương kẻ đáng thương, nhưng hiện tại bởi vì Lâm Thanh Khê bọn họ lẫn nhau cho ấm áp, cảm thấy tồn tại cũng không phải một kiện như vậy chuyện khó khăn. Đối bọn họ mà nói, Lâm Thanh Khê không. Chỉ có là bọn họ chủ nhân, ân nhân, người nhà, sư phụ, càng là bọn họ tín ngưỡng cùng sùng bái đối tượng, Bọn họ kính sợ nàng, trung thành nàng, bảo hộ nàng, vì nàng có thể không màng tất cả. Chỉ là, có một số việc bọn họ này đó thuộc ha cũng là làm không được. Đó chính là chân chính đến gần nàng tâm đi an ủi nàng đau xót. Tựa như bọn họ mỗi người sau lưng đều có một cái không muốn người biết bi thương chuyện cũ giống nhau. Bọn họ chủ nhân cũng có, chỉ là nàng giống như trước. Bọn họ giống nhau, chỉ biết một mình liếm láp miệng vết thương. Các ngươi tiến vào... Một lần nữa khôi phục bình tinh cùng lý trí Lâm Thanh Khê ở phòng trong hô. Ngọc Phiến cùng Bạch Lang mấy người đẩy cửa đi vào. Bọn họ nhìn đến án thứ chia 5 xẻ 7 mà nằm trên mặt đất. Lâm Thanh Khê ngồi ở tới gần cửa sổ một khác trương cái bàn bên. Bạch Lang, ngày mai ngươi đi hỏi hỏi. Lâm ra thôn những cái đó mà đều bị ai cấp mua. Vô luận xài bao nhiêu tiền. Tất cả đều cho ta mua tới. Còn có, ngươi đi tìm Phúc An huyện Tân nhiệm huyện lệnh. Làm hắn đem hóa thành phế tích lâm gia thôn tất cả đều bán cho ta. Sơn lang, cấp ngốc ưng viết thư. Làm hắn mang một đội người nhanh chóng tới rồi vân châu. Ta muốn từ ngoài vô trong một lần nữa kiến lâm gia thôn. Bất quá, về sau nơi đó không hề kêu lâm gia thôn. Cải danh kêu mạng đá la Sơn Trang. Lâm thanh khê khóe miệng tức giận biến thành cười lạnh. Thuộc hạ này liền đi làm. Bạch lang nói. Đi thôi. Bạch lang làm. Việc không thích kéo, Lâm Thanh Khê thích nhất hán điểm này. Sơn lang cũng chạy nhanh về phòng cấp ngốc ưng viết thư. Chủ nhân nếu muốn ở chỗ này kiến Sơn Trang, như vậy về sau bọn họ đại bản doanh khả năng chính là nơi này. Anh Túc, Thạch Liên, các ngươi nghĩ cách hỏi thăm một chút Lâm Gia Thôn người có khả năng đi đâu nhi? Ngọc Phiến, Lam La, các ngươi hiện tại cùng ta đi Lâm Gia Thôn một chuyến. Lâm Thanh Khê một lần nữa mặc xong rồi áo lông trồn. Là, chủ nhân... 4. Người lính mệnh nói, lăng liệt phong, bay nhanh mã còn có trên lưng ngựa quật cường hắc ảnh, tựa như rời cung mũi tên giống nhau, hướng tới đã từng phương hướng mà đi. Tới lâm gia thôn thời điểm, lâm thanh khê phân không rõ là giờ nào, tuyết trắng bao trùm hạ lâm gia thôn trống rỗng, đã từng náo nhiệt thôn xóm phòng ốc đều bị chôn ở trong suốt tuyết hạ. Một cái không xong, lâm thanh khê thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống. Cũng may ngọc phiến mau một bước từ trên ngựa Nhảy xuống Đỡ cánh tay của nàng Ta không có việc gì Lâm thanh khê xuống ngựa Bằng vào ký ức tìm được chính mình ra tổ trạch vị trí Kia khẩu nàng phát hiện Cũng đào ra giếng đã bị thật lớn hòn đá lấp đầy Ẩm ướt miệng giếng mặt trên đã mọc đầy rêu xanh Nhìn trong trí nhớ ấm áp ra biến thành hiện Giờ trụi lủi tiêu điều bộ dáng Lâm thanh khê cô nén nước mắt Khóe môi bị nàng cắn ra huyết trâu Chưa từng có như vậy một khắc cảm thấy như thế cô độc, Lâm Thanh Khê tưởng. Lớn tiếng bi kêu, nhưng là nàng nhìn xuống, nàng không cần lại làm kẻ yếu. Nước mắt vô pháp trợ giúp nàng tìm được người nhà. Lâm Thanh Khê trên người giày đặc bi thương cảm nhiễm tới rồi ngọc phiến cùng Lam La. Các nàng cảm thấy chủ nhân nhà mình đối nơi này rất có cảm tình. Có lẽ đây là nàng ra, cho nên nàng mới như thế thống khổ. Các ngươi cùng ta tới. Lâm Thanh Khê nắm mã cùng hai người tiếp tục đi phía trước đi, nàng chút xuống tâm huyết vườn đã sớm hóa thành cho tàn. Nàng đồng ruộng cũng đều thành một mảnh hoang vu, chỉ có sông sơn mi như cũ như vậy thanh triệt, lặng lặng mà chảy xuôi. Ba người điểm cây đuốc vào một cái thật lớn sơn động, Lâm Thanh Khê quen thuộc mà dẫn dắt Ngọc Phiến cùng Lam La đi trước, tới rồi sơn động cuối, nàng đẩy đẩy trong trí nhớ hòn đá, hơi dùng một chút lực, hòn đá liền xôn sao mà rơi xuống. Một cái động lớn khẩu xuất hiện ở ba người trước mặt, vượt chân đi đến động bên kia lúc sau, mánh liệt gió lạnh thổi qua, tới, chậm rãi đi trước, đi mau đến cửa động thời điểm, ba người đồng thời dừng bước, ngọc phiến cùng lam la để một ánh mắt, một người hộ ở lâm thanh khê bên người, một người nháy mắt biến hóa vị trí dọc theo động bích tay chân nhẹ nhàng mà đi trước, chờ đến mau đến bên này cửa động thời điểm, đột nhiên lao ra một cái bóng đen nhưng ngọc phiến cùng lam la tốc độ so với kia cái hắc ảnh càng mau lập tức liền đem hắn ấn ngã xuống đất các ngươi là ai là ai hắc ảnh lớn tiếng mà hướng mấy người rít gào nói lâm thanh khê cầm cây đuốc, nàng chậm rãi tới gần ngọc phiến cùng lam la bắt lấy người kia sau đó đương ánh lửa hoàn toàn chiếu rõ ràng người kia mặt bộ khi nàng trần chờ mà lại kinh ngạc hỏi ngươi là cây sồi xanh lúc này cây sồi xanh đầy mặt dữ tợn Hắn quyết không cho phép có người bước vào nơi này một bước, đây là cô nương địa phương, không ai có thể tiến vào. Bởi vì cảm xúc kích động, cây sổi xanh cũng không có nghe được Lâm Thanh. Khê hỏi hắn nói, cây sổi xanh, là ngươi sao? Lâm Thanh Khê lại hỏi một lần, lúc này cây sổi xanh so trong trí nhớ trường cao rất nhiều, cũng biến hắc biến tráng, chính là tinh thần có chút dị thường, có chút quá mức kích động. Chủ nhân hỏi ngươi đâu, ngươi rốt cuộc có phải hay không cây sổi xanh? Lam la vỗ vỗ cây sổi xanh mặt hỏi. Cây sổi xanh lúc này mới chú ý xem trước mắt nhìn chầm chầm vào hắn nhìn nữ tử. Tuy rằng trên người nàng có một cổ quen thuộc cảm, nhưng chính... Mình cũng không nhận thức nàng. Này cũng không thể quái cây sổi xanh không có nhất thời nhận ra lâm thanh khê. Ba năm tiến đến thanh khê chẳng những trường cao không ít, chính là dung mạo cũng có chút biến hóa. Vương Chi hiện tại nàng chỉ lộ ra một đôi mắt. Ngươi ngươi là ai? Cây sồi xanh cẩn thận hỏi. Bí viên còn có những người khác sao? Nếu cây sồi xanh ở bí trong vườn, đó có phải hay không còn có những người khác cũng ở đâu? Lâm Thanh Khê trong lòng dâng lên hy vọng. Nàng có chút sốt ruột hỏi, ngươi như thế nào biết nơi này kêu bí viên? Biết bí viên người cũng không nhiều. Cây sổi xanh khẩn trương mà nhìn trước mặt hoàn toàn đem chính mình khóa lại áo lông trồn thiếu nữ. Ta chính mình địa phương ta có thể không biết sao. Lúc này, Lâm Thanh Khê đem áo lông trồn mũ cầm xuống dưới, cũng đem che khuất mặt bộ sa khăn xả xuống dưới. Cây sổi xanh nhìn đến sống sờ sờ Lâm Thanh Khê xuất hiện ở chính mình trước mặt, cả người đều ngốc rớt, vẫn. Là Lam La dùng tay dùng sức gõ hắn một chút, hắn mới mừng như điên mà hô cô nương. Thật là cô nương, cô nương, ngài không chết. Lam la lại hung hăng mà gõ hắn một chút, nói, lại chú nhà ta chủ nhân, ta liền giết ngươi. Cây sổi xanh nào còn quản Lam la uy hiếp nói, hắn lại khóc lại cười mà nhìn lâm thanh khê, nói, cô nương, thật là ngươi sao, ngươi ngươi thật sự còn sống. Cây sổi xanh, là ta, ta còn sống, nói cho ta, ông nội bọn họ đều đi nơi nào, vì cái gì lâm ra. Thôn sẽ bị thiêu. Lâm Thanh Khê vội vàng mà muốn biết đáp án. Cây sổi xanh một bên khóc, một bên nói. Lão gia tử cùng toàn thôn người đều bị tam thiếu ra cùng ngũ thiếu ra mang đi. Này thôn là thôn dân chính mình đốt lửa thiêu đến. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Lâm Thanh Khê trăm triệu không nghĩ tới đáp án sẽ là cái dạng này. Lúc này, Ngọc Phiến trở về đối Lâm Thanh Khê nói. Chủ nhân, nơi này không có những người khác. Bên kia có mấy cái phòng trống, chúng ta hãy đi. Trước đi. Đúng đúng, cô nương, nơi này lánh, ngài về trước phòng, cây sổi xanh đem cái gì đều nói cho ngài. Cây sổi xanh cảm thấy chính mình lúc trước trộm đi ra tới là đúng, hắn thật đến thủ tới rồi lâm thanh khê trở về. Tới rồi trong phòng lúc sau, cây sổi xanh chạy nhanh luống cuống tay chân mà cấp lâm thanh khê nấu nước, nhưng là củi lửa như thế nào cũng điểm không. Ngọc phiến làm hắn không cần lo cho Chính mình tới thiêu nước ấm Vì thế, cây sổi xanh đi đến Lâm Thanh Khê trước mặt Bắt đầu cho hắn giảng thuật Lâm Thanh Khê Sau khi rời khỏi sự tình Ba năm trước đây cái kia sáng sớm Lâm ra thôn người cũng không biết Đã xảy ra sự tình gì Nguyên bản đều hẳn là cứ theo lẽ thường Trên mặt đất công Chính là đột nhiên có người thông chi bọn họ Huy ngưng quận chúa mệnh lệnh bọn họ Không cho phép ra nhà ở Nói là ảnh hưởng tâm tình của nàng Nghi huy ngưng quận chúa thực mau liền đi rồi, thôn dân liền đều ngoan ngoan mà ngốc tại trong nhà. Nạp viên cùng theo viên nữ công nhóm cũng đều an phận mà ngốc tại trong vườn không ra tới. Lâm thanh khế trước đó liền đã nói với các nàng, không cần cùng huy ngưng quận chúa người như vậy khởi xung đột, mọi việc nhẫn nại liền hảo. Chính là, thực mau bọn họ liền ở nhà nghe được kỳ quái thanh âm, còn có huy ngưng quận chúa hô to thanh, sau lại bọn họ mới biết được. Lâm Thanh Khê không biết bị người nào cấp bắt đi, chính là Lâm Trung Quốc, Mục Thị cùng Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy cũng không biết đi nơi nào. Mấy tháng sau, ra biển Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa mang về tới Lâm Trung Quốc, Mục Thị cùng Lâm Niệm Vũ, Lâm Niệm Thủy bốn người, chính là lúc này Lâm Trung Quốc tay phải bàn tay đã không có, Mục Thị chẳng những mắt khóc mù, chính là tinh thần cũng có chút không tốt, nhất lệnh người lo lắng chính là hai cái tiểu nhân biến thành sẽ không khóc sẽ không cười đầu gỗ hoa hoa sau lại đại gia mới biết được lâm thanh khê bọn họ bị người xấu bắt đi mà những cái đó người xấu buộc lâm thanh khê nhảy nhai còn cắt rớt lâm trung quốc bàn tay tận mắt nhìn thấy đến nữ nhi nhảy vực mục thị chịu không nổi đã kích mắt khóc mù mà lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy cũng bị kích thích lại qua mấy tháng lâm thanh phi không biết tìm được tộc trưởng lâm nhân nghĩa nói chút cái gì Tộc trưởng đột nhiên triệu tập sở hữu thôn dân khai từ đường đại hội, làm đại gia dọn ly lâm ra thôn, vài ngày sau buổi tối, các thôn dân trước khi rời đi một phen cây đuốc nhà mình phòng ở đều thiêu đến sạch sẽ. Cây sổi xanh không nghĩ rời đi lâm ra thôn, tuy rằng khê viên hạ nhân đều đi theo nhà họ lâm người một nhà đi rồi, nhưng là hắn không nghĩ đi, hắn muốn lưu lại thủ nơi này. Người khác nói lâm thanh khê đã chết. Liền tính Lâm Trung Quốc cùng Mục Thị tận mắt nhìn thấy đến Lâm Thanh Khê nhảy nhai, cây sổi xanh cũng không tin, hắn muốn ở chỗ này chờ Lâm Thanh Khê trở về, chính là dựa vào như vậy chấp niệm, hắn một. Người ở chỗ này lưu trữ, có đôi khi, hắn cũng sẽ nửa đêm điểm cây đuốc đi khê viên đi vừa đi, nhìn không được thời điểm liền khóc lớn vài tiếng, cũng bởi vì hắn vô tình cử chỉ, rất nhiều người đem Lâm ra thôn trở thành quỷ thôn, không ai còn dám tiến vào. Cây sổi xanh, ngươi biết tộc trưởng đem mọi người đều mang đi nơi nào sao? Lâm Thanh Khê hỏi, nàng nghĩ tới chính mình chết sẽ đối lâm Trung Quốc cùng mục thị là một cái rất lớn đả kích, chỉ là không nghĩ tới mục thị đôi. Mắt sẽ vì nàng khóc hạt, nàng hiện tại tâm hảo đau, hảo tưởng nhanh lên nhìn thấy người nhà. Cây sổi xanh lắc đầu nói, cô nương, cây sổi xanh không biết, tam thiếu gia chỉ làm đại gia đi theo hắn đi, chính là không nói cho đại gia muốn đi đâu. Đúng rồi, những người khác đều không có gì sự tình đi. Hoa nhảy, tưởng vi các nàng cũng khỏe sao? Còn có, Tân Mạc Dương, vệ huyền cùng cảnh tu có hay không lại đến nơi này? Lâm Thanh Khê thật sự có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Ba vị, công tử ở biết được cô nương tin người chết lúc sau, đều không tin. Tất cả đều phái người đi ra ngoài đi tìm cô nương, chính là tìm đã lâu cũng không tìm được. Cô nương cha mẹ nói cho bọn họ. Ngài đã chủ nhai đã chết, tam thiếu ra còn nói không bao giờ muốn nhìn đến bọn họ, từ kia lúc sau bọn họ liền không có lại đến quá. Cây sổi xanh nói, tiếp theo, cây sổi xanh lại nói cho lâm thanh khê, hoa nhảy, tưởng vi các nàng đều không có việc gì, nhưng là hoa nhải thực tự trách. Tổng nói là chính mình không bảo vệ tốt lâm thanh khê, cũng chạy tới nhảy vực, nhưng là bị vệ huyền thủ ha cứu xuống dưới, cây bạch dương, bạch dương, hải đồng. Xanh nước biển đều bị trọng thương, là cảnh tu trị hết bọn họ, lúc sau bọn họ cũng đi theo Lâm Thanh Phi cùng nhau rời đi. Cô nương, mấy năm nay ngài rốt cuộc chạy tới nơi nào, nếu ngài không chết, vì cái gì không trở lại đâu. Cây sổi xanh nhớ tới mới vừa biết được Lâm Thanh khê tin người chết thời điểm, nhà họ Lâm. Cùng mấy cái vườn đều là một mảnh mây đen mù sương, mỗi ngày nghe được đều là tiếng khóc. Những việc này về sau lại nói cho ngươi, quá hai ngày. Ta sẽ đưa ngươi đi một chỗ, nếu kiên trì không được liền trở về. Lâm Thanh Khê đối cây sổi xanh nói, hiện tại biết người nhà không phải thật sự xảy ra chuyện, mà là dọn đi địa phương khác. Lâm Thanh Khê tâm cuối cùng an tâm một chút một ít, tuy rằng nàng không rõ thôn nhân vi cái gì phải rời khỏi lâm gia thôn, lại vì cái gì muốn. Thiêu nơi này, nhưng là một ngày nào đó nàng sẽ tìm được người nhà hỏi rõ, cô nương, ngài muốn đem ta đưa đến chạy đi đâu? Cây sổi xanh lúc này mới vừa nhìn thấy Lâm Thanh Khê, không nghĩ tới Lâm Thanh Khê lại tưởng đem hắn đưa cách nơi này, đưa một cái làm ngươi trọng sinh địa phương đi. Lâm Thanh Khê cười nói, kia muốn đi bao lâu? Cây sổi xanh phi thường tín nhiệm Lâm Thanh Khê, cho nên nàng làm hắn đi làm sự tình, hắn nhất định sẽ đi làm. 3 tháng, 2 ngày sau, cây sổi xanh đã bị người tiếp đi rồi. Mà nguyên bản không người hỏi thăm lâm gia thôn bắt đầu lục tục mà có người tiến vào Những người này đều là một thân hắc y Trên quần áo thêu một đóa rất kỳ quái hoa Kia hoa cũng là màu đen Chỉ có nhụy hoa màu vàng lượng đến tựa hô muốn bỏng rát người đôi mắt Tào gia thôn cùng triệu gia thôn người nguyên bản đều muốn nghe được một chút những người này lai lịch Nhưng là chỉ cần lướt qua hai thôn chỗ giao giới Sẽ có người trúng độc Hoặc là bị thương Sau lại có người cho bọn hắn đưa tới giải dược Hơn nữa báo cho thôn dân, về sau không cần dễ dàng tới gần đang ở xây mạng đà la sơn trang, bởi vì sơn trang bên ngoài đều loại độc thảo, nếu ai không trải qua cho phép vượt rào, chỉ có đường chết một cái. mạn đà la sơn trang trước hết cái lên chính là nó sơn trang đại môn, nguy nga chót vót ở đại mi sơn mặt chiều thế nhân cùng cái phương hướng, màu đen trên cửa lớn trừ bỏ kim sắc đồng hoàn, còn có thợ một tinh, điêu tế chắc một đóa cực đại màu đen đóa hoa, Hiện tại phụ cận thôn dân đều biết cái loại này màu đen hoa kêu mạng đá la, là có độc. Tiếp theo cái lên chính là sơn trang cao cao tường ngoài, so vân châu phủ thành cửa thành còn muốn cao một ít, hơn nữa vài tòa đại sơn đều bị vòng ở cái này tường ngoài nội. Có địa phương vô pháp cái tường ngoài, mọi người liền sẽ phát hiện những cái đó địa phương thực mau liền trồng đầy đủ loại độc thảo, lại còn có có rất nhiều như là tùy ý. Trồng trọt dễ sống thụ, có một lần có người không cẩn thận đi vào này đó rừng cây nhỏ, lại như thế nào cũng đi không ra, vẫn là tuần sơn sơn trang người phát hiện người này, đem hắn cấp mang theo ra tới. Hai phiến đen như mực đại môn quan ở thế nhân tò mò ánh mắt, một đạo cao cao tường ngoài chặn mọi người dò thám biết dục vọng, một tòa thần bí sơn trang giống một đóa yêu diễm mà lại thần bí hoa khai ở bích hồ bên. Ngày mùa hè nắng hè trói trang, mạng đã la sơn trang đại môn, vẫn như cũ nhắm chặt, Từ trong sơn trang bay tới từng trận mùi hoa, phụ cận thôn dân chỉ có thể đứng ở viễn sơn trên đỉnh mới có thể nhìn thấy trong sơn trang mái hiên cùng biên biên rác rác. Nhìn đến đã từng ra biến thành mặt khác bộ dáng lâm thanh phi cáo giận mà đem dưới chân hòn đá dẫm thành toái lịch. Tam ca, vẫn là không có đầu mối sao. Cùng lâm thanh phi đứng chung một chỗ lâm thanh hòa lạnh lùng nghiêm túc khuôn mặt thượng xuất hiện nhàn nhạt, nhạt biểu tình, hắn chỉ. Nhìn phương xa liếc mắt một cái liền chuyển qua đầu. Không có, Sơn Trang chủ nhân phi thường thần bí, cha không ra hắn vì cái gì muốn mua Lâm Gia thôn, còn muốn ở nơi đó kiến lên núi trang. Lâm Thanh phi cho rằng chính mình này 3 năm tới đã trở nên cũng đủ cường đại, chính là còn có rất nhiều sự tình hắn khống chế không được. Cha không ra liền tính, dù sao nơi đó đã cùng chúng ta không có quan hệ, ta người đã điều tra ra năm đó cha cùng nương bị trảo địa phương. Lâm Thanh Hòa trong thanh âm không có độ ấm, năm đó hắn cao hứng phấn chấn mà về đến nhà, lại phát hiện thương yêu nhất mũi mũi đã chết, cha bị thương, nương đôi mắt mù, hai cái cháu trai cũng tính tình đại biến. Ngay từ đầu, hắn cùng Lâm Thanh Phi hám ở thật sâu mà tự trách bên trong, tổng cảm thấy nếu là chính mình không rời đi, có lẽ sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Đồng thời, Lâm Thanh Phi cũng bắt đầu trách cứ Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Hải, Lâm Thanh Hảo cùng. Lâm thanh một không có bảo vệ tốt người nhà, ở lúc ban đầu trở về mấy ngày nay, huynh đệ sáu cái cơ hồ muốn vung tay đánh nhau. Sau lại, là lâm viễn sơn cầm chút điều hung hăng mà quất đánh bọn họ huynh đệ sáu cái, nói một cái ra đã biến thành như vậy, nếu huynh đệ lại không đồng lòng, cái này ra liền thật cho hết. Cũng chính là ở ngày đó đêm khuya, huynh đệ sáu cái quỳ gối nhà mình trong từ đường, lâm niệm Vũ từ xảy ra chuyện lúc sau lần đầu tiên nói chuyện, hắn đối bọn họ, Sau cái nói, lâm thanh khê là bị người hại chết, hung thủ là ba người, hắn nghe được ra trong đó một người thanh âm, người kia là ngô quốc huy ngưng quận chúa. Lâm niệm vũ mặt vô biểu tình mà đối bọn họ sau cái nói, ta muốn học võ, ta phải vì tiểu cô cô báo thù. Báo thù, này hai chữ tựa như hạt giống giống nhau ở nhà họ lâm sáu huynh đệ trong lòng sinh căn, đã phát mầm. Ở không biết kẻ thù là ai thời điểm, bọn họ chỉ có đầy ngập phẫn nộ cùng hận ý. Mà có kẻ thù tin tức Lưu tại bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm Đó chính là báo thù Từ ngày đó lúc sau Nhà họ Lâm Sáu huynh đệ cùng Lâm Niệm Vũ Tuy rằng ở mặt khác người nhà trước mặt Biểu hiện đến còn giống như trước đây Nhưng bọn hắn chính mình trong lòng minh bạch Hết thảy đều không giống nhau Mấy năm nay tới Lâm Thanh phi thế lực phát triển nhanh nhất Mà Lâm Thanh vân kiếm tiền thủ đoạn 10 phần điên cuồng Bọn họ sáu huynh đệ đề đều ở lấy chính mình phương thức thực hiện báo thù kế. hoạch đem niệm vũ mang qua đi, làm hắn hồi ức một chút, có phải hay không năm đó nơi đó. Mặt khác, cha một chút ba năm trước đây đều có người nào đi qua nơi đó. Lâm Thanh Phi ánh mắt xa xưa, nhìn mạng đã la sơn trang phương hướng trao mày. Ta đã biết, Lâm Thanh Hòa không có lại xem một cái đã từng lâm ra thôn phương hướng. Từ Lâm Thanh Khê sau khi chết cùng thôn dân đều dọn cách này lúc sau, nơi đó cũng đã cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Cùng thời khắc đó, Lâm Thanh Khê đứng ở mạng Đà La Sơn trang tân cái tốt trên gác mái nhìn ra xa phương xa, nàng đã phái ra rất nhiều người đi tìm Lâm ra thôn người đều dọn đi nơi nào, nhưng là một chút tung tích đều không có. Nhiều người như vậy lập tức biến mất không thấy, không có khả năng không lưu lại dấu vết, hơn nữa lúc ấy dọn cách nơi này thời điểm. Nhiều như vậy thôn dân cùng nhau hành động, không có khả năng không có động tính. phàm đi qua, tất lưu lại dấu vết, lâm thanh khê tin tưởng. Nàng nhất định có thể tìm được người nhà ở nơi nào. Chủ nhân, chín nương tới tin tức, nói có người cũng ở hỏi thăm huy ngưng quận chúa tin tức. Bất quá kia băng nhân cũng thực giả hoạt, lại còn có sẽ sử dụng con số mật mã Ngọc phiến cầm một phong thơ đi đến lâm thanh khê phía sau nói, con số mật mã Lấy tơi làm ta nhìn xem. Lâm Thanh Khê xoay người tiếp nhận Ngọc Phiến trong tay tin. Sau khi xem xong, Lâm Thanh Khê khóe miệng có tươi cười. Loại này mật ma ta chỉ dạy. Biết một người. Chủ nhân, là ai? Ngọc Phiến cảm giác ra Lâm Thanh Khê tâm tình thực hào. Ta tam ca. Nửa tháng sau, ngô quốc kinh thành thải hương trong lâu kín người hết chỗ. Hôm nay là thải hương lâu tứ đại hoa khôi cộng đồng lên đài biểu diễn cơ hội kia chính là khó gặp, trong kinh thành các nam nhân đều không nghĩ bỏ qua các người rốt cuộc có vào hay không Linh Lan có chút hỏa đại địa nhìn thoáng qua phía sau hai cái nam nhân, chúng ta người như thế nào sẽ ở loại địa phương này chỗ nối có phải hay không tin tức ra sai lầm cây cỏ trúc có chút hoài nghi mà nhìn thoáng qua ngô quốc trong kinh thành nhất náo nhiệt thanh lâu ra cái gì sai lầm không phải nói đã có huy ngưng quận chúa tin tức Làm chúng ta đến nơi đây tơi sao? Cây cỏ tiết là bán tín bán nghi. Trước hai ngày bọn họ đột nhiên thu được một phong mật mã tin. Mặt trên viết làm cho bọn họ hôm nay đến thải hương lâu tới. Các ngươi không tiến, ta chính mình tiến. Linh. Lan trực tiếp liền xông đi vào. Tú bà chín nương nhìn đến cửa vào được một vị cô nương cùng hai cái thân hình rất giống viêu thát quốc người. Trong lòng liền có chút hiểu được. Hướng phía sau tiểu nha hoàn sử một cái ánh mắt. Tiểu Nha Hoàn gật đầu một cái, liền đi tới Linh Lan bọn họ ba cái trước mặt. Ba vị, mời theo ta tới. Tiểu Nha Hoàn lãnh ba người từ một cái khác rèm cửa đi vào. Linh Lan cùng cây cỏ trúc, cây cỏ tiết tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng vẫn là đi theo tiểu Nha Hoàn đi rồi, tới rồi hậu viện lúc sau, tiểu Nha Hoàn lãnh bọn họ vào một phòng, còn cho bọn hắn bưng nước trà. Ba vị thỉnh uống trước trà. Tiểu Nha Hoàn thực ngoan ngoãn mà đứng ở một bên nói: "Ngươi vì cái gì mang chúng ta tới nơi này? Ngươi nhận thức chúng ta?" Cây cỏ trúc nhìn chằm chằm Tiểu Nha Hoàn hỏi: "Không nghĩ tới?" Lúc này Tiểu Nha Hoàn hì hì cười, nói: "Các ngươi không biết ta là người tốt người xấu liền đi theo ta vào được, thật là quá ngu ngốc, xem gia chủ." Nhân nói không sai, các ngươi thật sự phải về lò trọng tạo mới được. "Ngươi nói cái gì?" Linh lan đột nhiên đứng lên, chính là nàng cảm giác đầu có chút vựng, tiếp theo liền té xỉu ở trong phòng. Cây cỏ trúc cùng cây cỏ tiết ngay sau đó cũng té xỉu. Nhìn ngã trên mặt đất ba người, tiểu nha hoàn bĩu môi nói, thiết, cái gì khiếu giác nhanh nhãi, thật là buồn đến muốn chết. Tiếp theo, tiểu nha hoàn lại tà ác cười, hướng về phía ngoài cửa nói, người tới, đem bọn họ ba cái đều. Nâng đến trong phòng đi, sau đó đóng gói cấp chủ nhân đưa qua đi. Tháng 6 hoa sen hương mãn hồ, hồng y lục phiến ánh thanh sóng. Một lan thuyền thượng như hoa nữ, thải đến đài sen ái tử nhiều. Này mãn chỉ nở rộ hoa sen thật là mỹ, ra nước bùn mà không nhiễm, tựa hồ cũng thực thánh khiết, ngọc phiến, hái được đi. Lâm thanh khê đứng ở tới gần hồ nước xem hà đình thượng nhìn trong ao kia đẹp nhất một đóa hoa sen cười lạnh nói. Là, chủ nhân. Phía sau ngọc phiến nhẹ. Điểm hai chân giống như tiên nữ phi chống trải hạ lại khi trở về trong tay đã nhiều một đóa bao hàm sáng sớm xương sớm hoa sen so với bị người thưởng thức ta cảm thấy nó càng thích hợp làm thuốc lâm thanh khê đạm nhiên cười hóa sen chính là có giải nhiệt giải độc thanh tâm lạnh huyết công hiệu liền tính hái xuống cũng không thể lãng phí ngọc phiến đem tháo xuống hoa sen giao cho phía sau một cái áo lục tiểu nha hoàn tiểu nha hoàn cầm hòa sen xoay người rời đi đi Dự phòng phương hướng. Ngọc Phiến, ngươi cảm thấy này Khúc viện Phong Hà mỹ sao? Lâm Thanh Khê đứng dậy hỏi, nhìn y theo nàng chỉ thị tu sửa cổ xưa điển nhà đình đài lầu các, còn có cùng nơi xa sông Sơn Mi tương liên 60 mẫu hà điện, nơi đó mặt loại đủ loại kiểu dáng hoa sen, trong đó không thiếu chính cực đại lục thượng hi hữu hoa sen chủng loại, Lâm Thanh Khê trong lòng xẹt qua nhàn nhạt yêu thương. Chủ nhân, này Khúc viện Phong Hà chính là lại mỹ, cũng không có ngươi Trong trí nhớ ra Mỹ, Ngọc Phiến đến gần Lâm Thanh Khê, cho nàng đổ một ly tinh khiết và thơm rượu ngon. Hiện tại Lâm Thanh Khê không uống nước sôi để nguội, cũng không uống trà, mà là không rời đi rượu, rất kỳ quái, vô luật uống nhiều ít rượu, nàng đều sẽ không say. Lâm Thanh Khê nhớ tới có một năm nàng từ Tô Châu đi trước Hàng Châu nói một bút sinh ý, sau đó ở Hàng Châu lưu lại một đoạn thời gian, liền đi Tây Hồ đi dạo. Còn cố ý đi người khác giới thiệu khúc viện Phong Hà. Rất nhiều người đều nói nơi đó thực mỹ. Khúc viện Phong Hà là Tây Hồ một đạo độc đáo phong cảnh. Bên trong hành lang, các đình, hiên cùng Hà Hương, Lục Vân tôn nhau lên thành thú. Thời cổ vẫn là hoàng thất cung đình tửu phường. Mỗi khi ngày mùa hè thanh phong thổi tới, rượu hương bạn Hà Hương, làm lòng người say thần mê. Lâm Thanh Khê cũng tưởng có như vậy một cái thể xác và tinh thần thả lỏng nơi. Cho nên nàng phỏng theo trong trí nhớ hàng châu Tây Hồ Khúc Viện Phong Hà Bộ. Giáng ở nhà họ lâm tổ trạch cũng kiến như vậy một chỗ, nơi này cũng kêu Khúc Viện Phong Hà, đồng dạng ở bên cạnh có cái tiểu tử phường, hồ nước cùng ruộng nước trồng đầy hoa sen. Chỉ là, nàng nhưỡng rượu còn khiếm khuyết một chút hỏa hậu, quá đoạn thời gian cái loại này thơm nồng mùi rượu mới có thể tràn ngập mở ra, bất quá, nói không chừng đến lúc đó, này mãn trì hoa sen cùng Hà Điền đều đã bị thua. Mạng Đà La Sơn Trang vẫn luôn ở kiến tạo, bởi vì là từ ngoại đến nội xây cái. Này địa phương, cho nên bên trong thi công đều biến thành lâm thanh khê chính mình người, hơn nữa càng thần bí quan trọng địa phương, biết đến người liền càng ít. Trong Sơn Trang nơi nơi đều là cơ quan, rất nhiều tiểu viện trong ngoài đều bố ngũ hành bát quái trận pháp, người bình thường là vào không được, chính là hiểu công việc người cũng không nhất định đi vào đi, bởi vì rất nhiều trận pháp đều là lâm thanh khê tự mình bày ra. Ban đầu đi vào cái này dị thời không thời Điểm Lâm Thanh Khê cảm thấy nơi này nhất thần kỳ địa phương Là có người thật đến Có thể sử dụng võ công bay tơi bay lui Chính là ở tam cảnh sơn cốc đế kia Một năm Nàng cảm thấy chính mình đối thế giới này Nhận thức còn quá ít quá ít Nguyên lai like còn có rất nhiều thần kỳ đồ vật Nàng không có kiến thức quá 365 cái ngày ngày đêm đêm Nàng cảm thấy rất dài lại thực đoản Có lẽ là kiều hận kích phát rồi nàng tiềm năng Trời sinh học tập năng lực làm nàng vô luận là học võ, tù. Luyện nội công tâm pháp vẫn là học tập ngũ hành bát quái đều như vậy thuận buồn xuôi gió. Lĩnh ngộ năng lực làm giáo tập nàng này đó tam cảnh lão nhân cùng ách thẩm đều giật mình không thôi. Chủ nhân, thuộc hạ vừa mới nhận được hòa tước gửi thư. Nàng nói chủ nhân yêu cầu đồ vật ít ngày nữa sẽ có người đưa lại đây. Lam la cười đi vào xem hà đình nói. Hòa tước, các ngươi như thế nào sẽ có liên hệ? Ta yêu cầu đồ vật, ta như thế nào sẽ không biết. Lâm Thanh Khê xoay người, cười nhìn Lam La hỏi. Chủ nhân, này cũng không nên trách ta, là hỏa tước nàng một hai phải cùng ta làm bằng hữu, cũng không có việc gì luôn thích viết thư cho ta, hơn nữa nàng kia chỉ tiểu tước điểu tổng có thể tìm được ta ở nơi nào, ta cũng không có biện pháp. Lam La biện pháp gì đều xử qua, nhưng chính là không có biện pháp né tránh hỏa tước. Nếu không phải biết hỏa tước sẽ không thương tổn Lâm Thanh Khê, nàng đã sớm đem kia chỉ thư từ qua lại chim nhỏ cấp nướng ăn. Ta! Xem các ngươi là độc vị hợp nhau mới là, đúng rồi, nàng tin thượng có hay không nói muốn đưa tới đồ vật là cái gì? Lâm Thanh Khê hỏi. Nàng chưa nói, chỉ nói là nàng chủ nhân phân phó, nàng là trộm cho ta báo tin, còn nói làm ta về sau báo đáp nàng. Thật là cả ngày tận tưởng mỹ sự, ta lại chưa nói muốn biết. Lam la khinh thường mà nói, bất quá, Lâm Thanh Khê cùng Ngọc Phiến đều có thể nghe ra nàng trong giọng nói còn có một tia vui sướng, có thể có hỏa tước như vậy một cái. Bằng hữu, Lam la hẳn là cũng là cao hứng, rốt cuộc sợ nhất cô độc chính là nặng. Hà Vân Lâm Thanh Khê nói nhỏ một chút, liền không lại tiếp tục hỏi. Hà Vân là tam cảnh lão nhân bằng hữu, hắn tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Nhưng là cái loại này thế ngoại cao nhân bộ dáng thật sự cùng hắn tuổi không tương xứng. Lâm Thanh Khê nhớ gió đi theo tam cảnh lão nhân học võ một năm, nàng tổng cộng gặp qua Hà Vân hai lần, rời đi tam cảnh Sơn lúc sau, hai người không có tái. Kiến quá mặt, nhưng là hắn bốn cái thủ hạ hỏa long, hòa hổ, hỏa võ cùng hỏa tước vẫn luôn đều đang âm thầm trợ giúp cùng bảo hộ nàng. Thật muốn tính lên, chính mình thế lực có thể ở một năm thời gian liền phát triển nhanh như vậy. Chứ bỏ nàng chính mình nỗ lực bên ngoài Chính là Hà Vân đang âm thầm trợ giúp nàng Lâm Thanh Khê tự mình hồi tam cảnh Sơn hỏi qua tam cảnh lão nhân Hà Vân thân Phật Nhưng là tam cảnh lão nhân cười đối nàng nói Cái này ta thật đúng là không hỏi Qua, hắn chỉ là bằng hữu của ta Hơn nữa ta biết hắn sẽ không thương tổn ta Này liền vậy là đủ rồi Đến nỗi hắn đến tột cùng tên họ là gì Lại có thế nào thân thế Cùng ta cũng không có quan hệ Lâm Thanh Khê làm không được tam cảnh lão nhân như vậy thản nhiên mà chống đỡ, nàng vô pháp không đối những cái đó chủ động kỳ hảo người tỏ vẻ hoài nghi cùng có cảnh giác. Có đôi khi ngươi không trêu chọc người khác là có thể rước lấy tai họa, huống chi có người chủ động trêu chọc. Ngươi đâu, cho nên nàng đối hạ vân vẫn luôn đều có bản năng cảnh giác, điểm này không ngừng là đối hạ vân, đối bất luận kẻ nào đều là như thế. Nhưng mặc dù nàng minh sát tỏ vẻ chính mình không cần hà vân cùng với hắn thủ hà trợ giúp, bọn họ tựa hồ như cũ làm theo ý mình, vô luật nàng lanh không cảm kích, nên trợ giúp nàng thời điểm bọn họ luôn là sẽ kịp thời mà xuất hiện, cái này làm cho lâm thanh khê rất có thất bại cảm. Vài ngày sau, có người khấu vang lên mạng đá la sơn, trang đại môn, sau đó 6 chiếc xe ngựa xử tiến vào, mỗi chiếc trong xe ngựa đều có hai cái đại dương gỗ. Những người đó đem đồ vật đưa đến lúc sau, nói cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Trong Dương là cái gì? Nói thật, Lâm Thanh Khê cũng rất tò mò. Hạ vân cái này kỳ quái người sẽ đưa cái gì kỳ quái đồ vật cấp chính mình? Ta tới mở ra nhìn xem. Lam la trước xem xét vừa xuống xe ngựa bốn phía, phát hiện không có gì vấn đề. Lúc này mới chui vào trong xe ngựa, mở ra cái. Dương! Bất quá! thực mau, Lâm Thanh Khê liền nghe được trong xe ngựa Lam La có chút thất vọng thanh âm. Tiếp theo, liền nhìn đến nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. "Là cái gì?" Lâm Thanh Khê hỏi. "Chủ nhân, ta còn tưởng rằng Hòa Tước chủ nhân sẽ đưa cái gì thứ tốt, bất quá là một ít hạt giống, hơn nữa không phải độc thảo hạt giống." Lam La mất mát mà nói. Lâm Thanh Khê chạy nhanh làm sơn lang bọn họ đem dương gỗ đều dỡ xuống tới, sau đó tất cả đều mở ra làm nàng xem, dương. Gỗ thật giống lam la nói được như vậy, tất cả đều là hạt giống, hơn nữa tất cả đều là ngoại tộc hạt giống, số lượng còn không ít. Nếu là trước đây, Lâm Thanh Khê nhìn đến này đó hạt giống nhất định sẽ phi thường hưng phấn, nhưng là hiện tại nàng chỉ có ngạc nhiên cùng nghi hoặc, vì cái gì Hạ Vân sẽ đưa mấy thứ này cho nàng. Hắn đối nàng trước kia lại biết nhiều ít chủ nhân đây đều là cái gì hạt giống nha ngọc phiến cũng không quen biết nàng cùng lam la sơn lang ngốc. ưng bọn họ đều là từ nhỏ ở người chết đôi lớn lên quá đều là vết đao liếm huyết cùng giết người hại người nhật tử đối với đùa nghịch hoa hoa thảo thảo cùng ruộng chính là một chút cũng đều không hiểu này đó là lương thực rau dưa cùng trái cây hạt giống đều thực chân quý ngọc phiến Đêm này đó hạt giống đều trước đưa đi bí viên giao cho cây sổi xanh bảo quản. Lâm Thanh Khê nói, cây sổi xanh ba ngày trước trở về nơi này, hiện giờ hắn đã thoát thai hoán cốt, không bao. Giờ là cái kia động bất động liền khóc nam hải tử. Trải qua ba tháng gian khổ huấn luyện, hắn đã trưởng thành vì một người chiến sĩ, một vị chân chính nam tử Hán. Đi thông bí viên sơn động đã bị Lâm Thanh Khê đả thông. Hơn nữa huyệt động giá nổi lên một tòa to rộng kiên cố cầu gỗ, chính là hai chiếc xe ngựa ở mặt trên tải trọng đồng hành đều không có vấn đề. Hạt giống đưa đi bí viên lúc sau, Lâm Thanh Khê trở lại chính mình chủ khê phong viên, sau đó viết một phong thơ giao. Cho Lam La, làm nàng cùng hòa tước thư từ qua lại, hơn nữa đem chính mình viết này phong thư giao cho Hạ Vân trong tay. Bị người nắm cái mũi cảm giác phi thường không tốt, Lâm Thanh Khê không nghĩ như vậy không minh bạch mà bị người trợ giúp cùng ngày nửa đêm thời điểm lâm thanh khê bị sơn lang cùng bạch lang đánh thức nói là bí trong vườn có tạc trộm đồ vật bị bắt được nhưng là cây sồi xanh lại không cho bọn họ xác nói bọn họ đều là lâm thanh khê người lâm thanh khê thủ hạ sơn lang cùng bạch lang đều nhận thức mà bị bắt lấy hai người bọn họ lại chưa từng gặp qua nhưng cây sồi xanh là lâm thanh khê nguyên lai thủ hạ cho nên vì phòng làm lỗi sơn lang cùng bạch lang vẫn là thông chi lâm thanh khê Lâm Thanh Khê đuổi tới bí viên thời điểm, liền nhìn đến cây Bạch Dương cùng Bạch Dương thực chật vật mà nằm trên mặt đất, hai người lộ ra ngoài làn da thượng đều có chút sưng đỏ. Lam La, mau cho bọn hắn giải độc. Lâm Thanh Khê vừa thấy liền. Biết là Lam La dở cho quỷ. Là, chủ nhân. Lam La từ Lâm Thanh Khê xem hai người ánh mắt liền đoán ra nàng thật đến nhận thức hai người kia, chạy nhanh cho bọn hắn uy hiểu biết độc hoàn. Cây Bạch Dương ca. Bạch Dương ca, các ngươi không có việc gì đi. Cây sổi xanh ngồi sổm hai người bên người hỏi. Cây sổi xanh, ngươi thế nhưng phản bội cô nương, bí viên là không chuẩn người khác bước vào. Bạch Dương tàn nhẫn vừa nói nói, hắn chỉ lo ngẩn đầu xem cây sổi xanh, cũng không. Có phát hiện một bên lâm thanh khê, trước kia hắn liền phát quá thể, nhất định phải bảo hộ hảo nơi này, không cho người ngoài tùy ý bước vào. Cô cô nương... Mặc dù Lâm Thanh Khê dung mạo biến hóa rất nhiều, nhưng là cây Bạch Dương vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra nặng. Các ngươi không có việc gì đi. Nhìn đến cây Bạch Dương cùng Bạch Dương ngoài ý muốn xuất hiện ở chỗ này, Lâm Thanh Khê trong lòng thực vui vẻ, cây sổi xanh đã từng nói qua bọn họ đi theo người nhà rời. Đi, như vậy từ bọn họ trong miệng hẳn là là có thể biết người nhà rơi xuống. Bạch Dương lúc này mới nghe được Lâm Thanh Khê thanh âm, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng không thể tin được mà nói cô nương, ngài không có việc gì ngài còn sống ta không có việc gì, ta còn hảo nhìn thấy này đó đã từng nhận thức người nàng nói tựa hồ chỉ có này đó cây bạch dương cùng bạch dương hai cái đại nam nhân kích động mà khóc lên ba năm trước đây bọn họ hai cái cũng thân bị trọng thương, thật vất và hảo lúc sau lại biết được lâm gia thôn đã không có Hơn nữa mấy ngày này còn có người một lần nữa ở cái này địa phương xây lên sơn trang, hai người không cam lòng, liền nghĩ đến nhìn xem bí viên thế nào. Ai ngờ, hai người tiến vào lúc sau, như thế nào cũng tìm không thấy lộ, hơn nữa đã từng quen thuộc nhất địa phương, thế nhưng cũng sẽ lạc đường, cuối cùng còn chúng mai phục, bị người hạ độc bắt sống. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới lâm thanh khê thế nhưng, xuất hiện ở chỗ này, nàng còn hảo hảo mà tồn tại. Này thật sự là quá tốt, Lam la cấp hai người giải độc lúc sau, Lâm Thanh Khê chờ bọn họ cảm xúc bình phục một ít, lúc này mới bắt đầu truy vấn người nhà sự tình. Cô nương, tam thiếu gia cùng ngũ thiếu gia hiện tại liền ở Vân Châu, kỳ thật, Lâm gia thôn người cũng không có dọn quá xa, liền ở ly đại mi sơn vài tòa sơn một cái thâm cốc. Cây Bạch Dương nói, ngươi lập tức mang ta đi, Lâm Thanh Khê gấp không chờ nổi mà muốn gặp, chính mình người nhà. Bích hồ núi non chính là từ không chung quan sát cũng không nhất định có thể khuy này toàn cảnh. Hướng chi nơi này núi non núi non trùng điệp, ngọn núi sơn cốc ngang dọc đan xen, có chút địa phương càng hàng năm bị mây mù che đệ, thật muốn ở mỗi một cái thâm cốc bên trong trốn tránh lên, thật là tìm không thấy. Lâm thanh khê ở sốt ruột chạy đi thấy người nhà trên đường, nghĩ chính mình trách không được tìm không thấy bất luận cái gì tung tích, bọn họ cắn. Bản là không có đi xa. Mà là dọn vào càng sâu thâm cốc bên trong Dãy núi vờn quanh thâm cốc bên trong Cây cối xanh úm Suối nước dốc rách Nước suối len keng Nơi xa huyền thiên thác nước phi lưu thẳng hạ Có nghịch ngợm hài đồng chính trần chuồng Ở thác nước hạ hồ nước vui cười bơi lội Từng hàng đơn sơ trúc ốc Bị hoang dại rừng trúc quay trung quanh Sân ngoại là thông hướng mới vừa khai khẩn Không bao lâu đồng ruộng đường nhỏ Đường nhỏ hai bên mọc đầy đủ mọi màu sắc Tiểu hoa dại tiểu trúc trong viện phơi nắng quần áo, dưỡng con thỏ cùng gà vịt, ngẫu nhiên còn có thể nghe được dương ngưu tiếng kêu, nhưng là vang vọng sơn cốc lại truyền không đến sơn kia một bên. bà nội nương nên uống dược. tần thị ngao hảo hai chén dược, cùng ngô thị một người một chén, đoan tới rồi diệp thị cùng mục thị trước mặt, phóng chỗ đó đi. diệp thị trong tay vẫn như cũ nạp đế dày đế dày, từ dọn đến nơi đây lúc sau, nàng đôi tay liền không có đỉnh quá. mục thì lại đẩy ra chén thuốc, nàng không thích uống loại này chua xót dược, mỗi lần uống thời điểm, nàng đều sẽ nhớ tới lúc trước cấp chính mình nữ nhi uống dược khi tình cảnh, Lâm Thanh khê sợ khổ, hiện tại nàng cũng sợ. Lâm Cúc Hoa ôm nhi tử Lâm Niệm Khê ngồi ở một bên hơi hơi mà thở dài, nhi tử tên nguyên bản kêu Niệm An, nhưng là hắn cha Lâm Thanh hào khăng khăng mà cấp nhi tử sửa lại tên, kêu hắn Niệm Khê. Lâm Thanh hào nói, như vậy dễ nghe. Lâm Cúc Hoa biết trưởng Phu là Tại tưởng niệm chính mình mỗi mỗi lâm thanh khê Nhưng là mỗi lần nghe được có người kêu lâm niệm khê tên khi Nhà họ lâm người đều sẽ thực đau lòng Cái này làm cho bọn họ lại lần nữa nhớ tới đã sẽ không lại trở về lâm thanh khê Nương, ngài vẫn là sấn nhiệt, bang Ngô thị bưng lên chén thuốc đột nhiên đánh nghiêng trên mặt đất Nhìn không thấy bất cứ thứ gì mục thị cảm thấy trong viện không khí tựa hồ lập tức đình trệ Nàng nghe được mọi người tiếng hít thở đều không. Quá thích hợp. Ngay sau đó nàng nghe được Diệp Thị gào khóc thanh âm. Sau đó là Tần Thị, Ngô Thị cùng Lâm Cúc hoa tiếng khóc. Lại sau đó, chính là từ bốn phương tám hướng chạy tơi hốn độn tiếng bước chân. Loại này chỉ có thể một người ở trong bóng tối mà không biết phát sinh sự tình gì cảm giác. Làm nàng nháy mắt trở nên bất lực lên. Nàng cuống quyết đứng lên, đôi tay lung tung mà múa may. Nương, ngài làm sao vậy? phát sinh sự tình gì? Mục thị tưởng hướng tới lên tiếng khóc. Lớn Diệp thị nơi đó đi đến, nhưng lại bị dưới chân băng ghế thiếu chút nữa sẩy, lúc này có một đôi tay đỡ nàng. Ta khê nha đầu, a o o ta khê nha đầu o o o. Diệp thị kia phát ra từ sâu trong tâm linh tiếng khóc cảm nhiễm sở hữu xuất hiện ở nhà họ Lâm tiểu trúc trong viện người, trong lúc nhất thời đều là tiếng khóc. Tiểu muội người, Tần thị cũng là nước nở nói không nên lời lời nói. Khê nha đầu, khê nha đầu, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc là nghiêng ngả Lào. Đảo chạy về chính mình ra. Khi bọn hắn nhìn đến đứng thẳng ở trong viện cái kia trường cao rất nhiều, diện mạo mỹ lệ thiếu nữ, cô nén nước mắt quay đầu nhìn về phía bọn họ khi, hai người cũng khóc lên. Ngọc Phiến, Lam La, Sơn lang cùng Bạch lang chưa từng có gặp qua như vậy làm bọn hắn động dung người nhà gặp lại trường hợp, bọn họ đều cho rằng chính mình là động vật máu lạnh, sẽ không khóc. Càng sẽ không bị người khác cảm xúc tà hữu Nhưng là lúc này bọn họ đều có chút nhìn Không được Nơi này quá tế Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí Lam la đôi mắt hơi hơi phiếm hồng Nàng cười nhảy ra đám người Theo sau Ngọc phiến Sơn lang cùng bạch lang cũng đi ra tiểu trúc viện Trường hợp như vậy không thích hợp bọn họ Nương Đây là lâm thanh khê nhìn thấy người nhà nói ra cái thứ nhất tự Nàng một tay đỡ mục thị Một tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng một bên khuôn mặt Mục thị bị trong viện tiếng khóc làm cho thật phần hoảng loạn Càng bị khê nha Đầu này ba chữ cả kinh tả hữu khó an Thẳng đến lâm thanh khê hô lên kia thanh nương Nàng mới ngơ ngác mà đứng ở nơi đó Tựa như một tôn bị rút đi linh hồn điêu khắc Nguyên bản hẳn là sẽ khóc Nhưng mục thị phát hiện nàng không có nước mắt Nàng trước mắt che kín ba năm hắc ám đột nhiên biến thành trăng xóa một mảnh Sau đó từ kia trắng xóa trong thế giới đi ra một người, hướng tới nàng không ngừng mà phất tay mỉm cười. Mộc, là mộc nha, là cái kia nàng mỗi đêm đều sẽ làm được mộc, trong mộc nữ nhi dựa sát vào nhau nàng, hướng tới ngọt ngào mà cười, sau đó không ngừng kêu nàng, nương, nương, nương, ảo giác, nhất định là ảo giác. Tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, chính là nàng như sinh mệnh giống nhau ái nữ nhi nhảy vực đã chết. Đã chết người lại như thế nào sẽ kêu nàng, nương, đâu, sẽ không, sẽ không, nương, chính là thanh âm này vì cái gì như vậy rõ ràng, tựa như ở nàng bên tai nhẹ gọi giống nhau, chung quanh đều là ồn ào tiếng. Khóc cùng nói chuyện thanh, chính là này thanh nương theo nàng lỗ tai chui vào nàng trong lòng, hung hăng mà đem nàng đánh bại, nương, mục thị bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, lâm thanh khê sợ hãi Chính mình như vậy đột nhiên xuất hiện đích xác sẽ cho người nhà đánh sâu vào, nhưng nàng chờ không kịp, ở biết được người nhà tin tức khi, nàng một khắc cũng chờ không kịp. Cũng may, mục thị chỉ là đã chịu kích thích mất đi, cũng không có cái gì trở ngại, y thuật tinh vi ngọc phiến. Cấp mục thị ăn một viên an thần hoàn, còn xem xét nàng hai mắt. Ngọc phiến, ta nương thế nào? Lâm Thanh Khê lo lắng mà ngồi ở mép giường nắm mục thị tay hỏi. Chủ nhân... Phu nhân chỉ là nhìn thấy chủ nhân nhất thời có chút kích động, chờ nàng tỉnh lại trấn an nàng một chút liền không có việc gì. Phu nhân đôi mắt có chút phiền phức, bất quá cũng không phải hoàn toàn trị không hết, thuộc hạ sẽ nghĩ cách. Ngọc phiến trả lời nói, hảo, vô luận như thế nào đều phải chữa khỏi ta. Nương hai mắt, lâm thanh khê nhìn ngọc phiến nói, thuộc hạ tuân mệnh, ngọc phiến trước tiên lui đi ra ngoài, cấp mặt khác nhà họ lâm người bay lên không. Làm cho bọn họ người một nhà hảo hảo trò chuyện. Khê nha đầu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nhảy vực sao? Nhìn lại lần nữa chết mà sống lại nữ nhi, lâm Trung Quốc hỉ cực mà khóc. Cha, ta thật là nhảy vực, nhưng là bị người cấp cứu, hôn mê một năm mới tỉnh lại, bất quá ta ngũ tạng lục phủ đều bị tổn. Thương, cho nên lại học một ít võ công cùng nội công tâm pháp tới chữa trị thân thể. Lâm Thanh Khê đơn giản mà nói một chút chính mình tình huống. Khê nha đầu, ngươi có thể tồn tại thật sự là quá tốt. Đã từng Lâm Viễn Sơn một lần cho rằng, Lâm Thanh Khê mạc danh gặp nạn là nàng nói lậu thiên cơ, ông trời chết nàng số tuổi thọ. Chính là Lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão cũng tưởng Lâm thị nhất tộc liên lụy Lâm Thanh Khê, cho nên mới làm cho nàng tuổi còn trẻ liền nhảy vực. Mà chết! Khê nha đầu, khê nha đầu, ngươi còn sống, còn sống. Diệp thị ngồi ở lâm thanh khê bên người, không được mà sờ sờ nàng mặt, thẳng đến cảm giác ra độ ấm, mới tin tưởng chính mình bảo bôi cháu gái thật đến tồn tại. Bà nội, ta còn sống. Thực xin lỗi, khê nha đầu hiện tại mới tìm được ngài. Lâm thanh khê ôm Diệp thị nói. Là bà nội thực xin lỗi ngươi, bà nội không có tìm được ngươi, về sau ngươi nơi nào cũng không đi, bà nội thủ ngươi, mỗi ngày thủ ngươi. Diệp thị cũng ôm chặt lâm thanh khê mục thị tỉnh lúc sau xác nhận lâm thanh khê là thật đến còn sống lúc sau vừa khóc vừa cười đã lâu cảm xúc mới bình phục xuống dưới chờ tới rồi buổi tối lâm thanh phi cùng lâm thanh hòa được đến tin tức lúc sau về tới thâm cốc bên trong nhìn thấy bình an không việc gì lâm thanh khê lâm thanh phi mạnh mẽ mà đem nàng ôm vào trong ngực ba năm tới lần đầu tiên chảy xuống nam nhi nước mắt ngũ ca chúng ta đều thật nhiều năm không gặp ngươi đều Trường như vậy cao, ta đều có chút không quen biết. Từ Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa ra biển lúc sau, Lâm Thanh Khê thật là có đã nhiều năm chưa thấy qua bọn họ. Ngươi cũng trường cao. Lâm Thanh Hòa nhìn thấy Lâm Thanh Khê lúc sau, không có khóc, không cười, vẫn luôn đều vẫn duy trì bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạo. Ngũ ca, ngươi không có việc gì đi. Như vậy Lâm Thanh Hòa là Lâm Thanh Khê chưa bao giờ gặp qua. Nàng có thể cảm giác đến hắn ở sâu trong nội tâm Kích động Chính là hắn như cũ làm bộ mặt vô biểu tình Mấy năm nay Lâm Thanh Hòa đến tột cùng đã trải qua chút cái gì Làm hắn trở nên không giống hắn Khê nha đầu Người ngũ ca chỉ là trưởng thành Trải qua quá nhiều như vậy Khúc chiết phong ba cùng chắc trở nghịch cảnh Bọn họ mỗi người đều trở nên Cùng trước kia không giống nhau Chính là lâm thanh khê cũng thay đổi Là nha Ngũ ca trưởng thành Khê nha đầu cũng trưởng thành, chúng ta đều thay đổi. Lâm Thanh Khê Trong thanh âm có chút hơi hơi mà chua sót, lớn lên không có gì không tốt, chỉ là trưởng thành liền rốt cuộc không thể quay về khi đó đơn thuần, tùy ý khóc cùng cười tựa hồ thành một loại xa xỉ. Lâm Thanh Hòa nghe ra Lâm Thanh Khê trong thanh âm có mất mát, đối với mất mà tìm lại muội muội hắn trong lòng mừng như điên so bất luận kẻ nào đều nhiều, chính là hắn đã sớm học xong không ngoài lộ chính mình cảm xúc, Đối mặt đã từng cùng hắn thân mật nhất muội muội, hắn chỉ là ôn. Nhưng mà sờ sờ nàng đầu. Đúng rồi, tam ca, đại ca, nhị ca cùng tứ ca, lục ca đâu? Lâm Thanh Khê cũng không có nhìn thấy Lâm Thanh Vân bọn họ. Đại ca cùng nhị ca đi ngô quốc, ngươi tứ ca cùng lục ca hiện tại ở kinh thành. Lâm Thanh Phi nguyên tính toán hôm nay cũng khởi hành đi ngô quốc, nhưng là Bạch Dương tìm được bọn họ, nói là Lâm Thanh Khê đã trở lại. Tam ca Vì cái gì người trong thôn đều dọn đến nơi đây tới? Còn có, vì cái gì muốn thiêu lâm ra thôn? Lâm Thanh Khê. Khó hiểu hỏi. Tam ca, nói cho muội muội đi, nàng cũng có biết đến quyền lợi. Lâm Thanh Hòa mặt vô biểu tình mà nhìn Lâm Thanh Phi nói. Vì thế, huynh muội ba cái liền ngồi ở tiểu trúc trong viện Hàn Huyên lên. Lâm Thanh Phi nói cho Lâm Thanh Khê. Hắn sở dĩ thuyết phục tộc trưởng dẫn dắt toàn thôn người trốn vào núi sâu bên trong. Là bởi vì có cái kẻ thần bí nói cho hắn, thiên hạ sắp đại loạn, lâm ra thôn nếu muốn bình yên vô sự, chỉ có trốn vào núi sâu bên trong, không bị bất luận kẻ nào tìm được. Hơn nữa, lúc trước cũng là cái này kẻ thần bí đem đoạn trưởng lúc sau lâm Trung Quốc, mục thị, lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy bốn người giao cho trong tay của hắn, bằng không bọn họ đã bị loạn phỉ cấp giết. Kẻ thần bí, tam ca, ngươi gặp qua người này bộ dáng sao? hoặc là nghe qua hắn thanh âm. Lâm Thanh Khê hỏi: "Cái này kẻ thần bí ăn mặc màu đen áo choàng, mang hắc đấu lạp, nghe thanh âm là cái lão giả, võ công cao cường, hơn nữa cũng là hắn giúp. Chúng ta tìm được cái này địa phương, ở người trong thôn dọn đến nơi đây lúc sau, thực mau thiên hạ liền phát sinh chiến loạn, nguyên bản còn nghĩ muốn đi ra ngoài thôn dân, đều an tâm mà ngốp xuống dưới." Lâm Thanh Phi suy nghĩ một chút nói: Hắn có hay không đối với ngươi nói qua cái gì mặt khác nói, hoặc là có mặt khác quái gì hành động? Lâm Thanh Khê cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, cái kia hắc y nhân xuất hiện quá trùng hợp. Hắn nói, nếu chúng ta không dọn ly, Lâm ra thôn, thôn dân sẽ có nguy hiểm, tốt nhất là một phen lửa đốt đến sạch sẽ, sau đó ẩn cư ở núi sâu bên trong, chờ đến thiên hạ Thái Bình thời điểm trở ra. Nguyên nhân chính là vì không có cảm giác ra đối phương địch ý, Lâm Thanh Phi mới chiếu làm. Tam ca, chỉ nghe người kia lời nói của một bên, các ngươi liền làm như vậy quyết định, có phải hay không quá mức qua loa, ngươi liền không có nghĩ tới, hắn sẽ là người xấu sao, dọn ly đời đời sinh hoạt quá địa phương, còn. Tự mình động thủ thiêu hủy gia viên, Lâm Thanh Khê không cho rằng đây là một kiện trải qua suy nghĩ cặn kẽ chuyện sau đó. Tộc trưởng cùng tộc lão cũng đều gặp qua người kia, hắn tựa hồ sẽ bạc tính chi thuật, theo như lời nói tộc trưởng cùng tộc lão đều thật phần tin tưởng, cho nên mới sẽ toàn thôn người đều dọn đến nơi đây, còn thiêu lâm ra thôn. Tuy rằng cảm thấy có chút địa phương không đúng, nhưng là lâm thanh phi lúc ấy cũng không có tưởng quá nhiều, lâm thanh khê đột. Nhiên tử vong cùng trong nhà gặp biến đổi lớn, làm hắn không có càng nhiều tâm tư đặt ở chuyện này thượng, bạc tính chi thuật. Không biết vì sao, Lâm Thanh Khê đột nhiên nghĩ tới Vu Phượng Nhi. Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện tưởng đối ngài nói. Lam La từ bên ngoài đi vào trong viện nói. Sự tình gì? Lâm Thanh Khê hỏi. Lam La nhìn thoáng qua Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa. Lúc này, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa đứng lên liền tính toán tránh đi các nàng chủ tớ. Nhưng là... Lâm Thanh Khê làm cho bọn họ không cần đi, cũng làm Lam La nói thẳng. Thuộc hạ vừa rồi cùng bạch lang bọn họ ở trong cốc khắp nơi nhìn một chút, phát hiện chung quanh có một vòng rất kỳ quái cỏ xanh, đó là một loại rắn độc manh thú nghe thấy lúc sau liền sẽ rời xa trùng độc thảo. Loại này độc thảo thực rõ ràng là có người cố ý giải hạt giống loại đi lên, hơn nữa chính cực đại lục loại này độc thảo chỉ có khải hiên quốc mới có. Lam la còn chuyên môn rút mấy khỏa trùng độc. Thảo lấy lại đây, lâm thanh khê nghe được Lam la nói đến khải hiên quốc. Phản ứng đầu tiên chính là cái kia kẻ thần bí có thể là cảnh tu người, chính là ngày hôm sau lâm nhân nghĩa nói cho nàng, năm đó cái kia kẻ thần bị giáp mặt cho bọn hắn bạc tính lâm thị nhất tộc tương lai khi, hắn thấy được cái kia kẻ thần bí trên tay mang một quả có khắc, vu, tự một nhẫn, nếu người này họ, vu, hắn lại sẽ bạc tính chi thuật, cái này làm cho lâm thanh khê không thể không nghĩ đến vu. Vũ Phượng Nhi tuy rằng đáp ứng rồi nàng không có giết Lâm Trung Quốc cùng Mục Thị còn có hai cái cháu trai, nhưng lại đem bọn họ ném tới ổ khất cái, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Cái kia kẻ thần bí đến tột cùng là ai? Hắn cùng Vu Tộc có như thế nào quan hệ? Lại vì cái gì cứu phụ mẫu của chính mình cùng cháu trai? Còn có, hắn mất công mà làm Lâm ra thôn ở trên đời này biến mất lại là vì cái gì? Quá nhiều vấn đề lập tức vọt vào Lâm Thanh Khê trong đầu. Mà nếu muốn tìm Đến đáp án Cũng chỉ có tìm được cái kia kẻ thần bí Lâm Thanh Khê không chết sự thật này Làm nhà họ Lâm người một lần nữa Đều sống lại đây Ngày xưa tiếng cười lại bắt đầu xuất hiện Ở Lâm gia tiểu viện trên không Ngày xưa tiểu đồng bọn cũng đi vào trong nhà Tìm nàng ôn chuyện Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Thúy Hoa, Lâm Tiểu Đào Lâm Tiểu Thảo cùng Lâm Anh Tử Đều đã biến thành đại cô nương Chỉ là bởi vì đột nhiên tị thế Các nàng đều còn không có thành hôn Khê muội muội, ngươi có. Thể tồn tại trở về thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lớn lên lúc sau Lâm Tiểu Ngọc vóc dáng cao gầy, dung mạo tú lệ, tuy rằng tính cách vẫn như cũ đanh đá, nhưng là nhìn thấy Lâm Thanh Khê, nước mắt liền rất yếu ớt mà chảy xuống dưới. Tiểu Ngọc tỷ tỷ, ta mạng lớn đâu, không như vậy dễ dàng là có thể chết. Ngươi cùng Lục Ca còn không có thành hôn sao? Lâm Thanh Khê nhớ rõ Lúc trước hách A ra cùng Lâm Viễn Sơn ước định, chờ đến Lâm Tiểu. Ngọc cập kê lúc sau, liền cho nàng cùng Lâm Thanh Một thành hôn. Nghe được Lâm Thanh Khê hỏi chính mình hôn sự, Lâm Tiểu Ngọc mặt mày có chút hạ xuống. Nàng miễn cưỡng cười nói, Thanh Một ca không nghĩ cưới ta, hắn nói, hắn đời này đều sẽ không thành ra. Lục ca thật nói như vậy, không có khả năng, tuy rằng lúc trước Lâm Thanh Một vẫn luôn suy nghĩ biện pháp trốn tránh Lâm Tiểu Ngọc. Nhưng là lâm thanh khê đã từng chính miệng nghe lâm thanh một nói qua, hắn nói chính mình. Cũng thích lâm tiểu ngọc, lâm tiểu ngọc gật gật đầu, bất quá thực mau nàng trên mặt lại trọng triển tươi cười nói, không quan hệ, ta biết hắn nói được không phải nói thật. Hắn sợ gì nói như vậy, là bởi vì nghe được ngươi chết tin tức, đã chịu đả kích quá lớn, liền tính, hắn nói chính là thật sự, ta cũng sẽ chờ hắn, hắn đời này nếu là không cưới, ta đây đời này liền không gả cho... Đời này kiếp này, Lâm Tiểu Ngọc liền nhận định Lâm Thanh một là trượng phu của nàng, cho nên trừ bỏ hắn, nàng sẽ không tái giá cho người khác. Ha ha, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi thật là không sợ xấu hổ. Năm đó Lục Lang ca chính là bị ngươi truy đến mãn thôn trốn. Lâm Thúy Hoa cười lớn nói, chính là ta xem là Tiểu Ngọc tỷ quá chủ động, cho nên Lục Lang ca mới có thể sợ tới mức nói không cưới. Lâm Tiểu Đào cũng cười nói, Tựa hồ lập tức liền về tới trước kia như vậy vui cười thời gian, lâm thanh khê cũng nhìn bị chế nhạo lâm tiểu ngọc cố ý gật gật đầu. Lâm tiểu ngọc trừng. Mắt, đôi tay một trống nạnh, mười phần một cái tiểu người đàn bà đanh đá, nhìn mấy người nói, ai dọa hắn? Ta lại không phải cọp mẹ, hắn chạy cái gì nha? Ngươi thường xuyên nói tôn thẩm là cọp mẹ, ngươi là nàng nữ nhi, kia chẳng phải là tiểu cọp mẹ, ha ha. Lâm Tiểu Thảo treo gheo mà nói, hẳn là bà lão hổ mới đúng. Lâm Anh Tử cũng thấu nổi lên náo nhiệt. Hảo nha, các ngươi mấy cái liên hợp lại khi dễ ta, xem ta không cảo các ngươi ngứa. Nói, Lâm Tiểu Ngọc làm bộ hung ác. Mà vươn đôi tay, bắt đầu bổ nhào vào vài người trên người, muốn hướng các nàng nách rỗi đi. Còn không chạy, Lâm Tiểu Đào lôi kéo Lâm Thanh Khê dẫn đầu tránh thoát Lâm Tiểu Ngọc ma trưởng. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn cốc đều là các thiếu nữ cười vui thanh âm, đứng ở nơi xa quan khán này hết thảy ngọc phiến cùng Lam La có chút hâm mộ mà nhìn các nàng, nguyên lai like các nàng chủ nhân không phải sẽ không cười, chỉ là còn không có gặp được có thể làm nàng. Cười người, ở chỗ này, nàng có người nhà cùng bằng hữu, có thể tận tình mà cười to thoải mái, thật tốt. Nhà họ Lâm trong viện ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện phía mấy người phụ nhân nghe Lâm Tiểu Ngọc Lâm Thanh Khê các nàng cười đùa thanh âm Vui mừng mà nói Là nha, thật tốt Mục thị trên mặt cũng tái hiện đã lâu tươi cười Ở trong sơn cốc ngây người vài ngày sau Lâm Thanh Khê liền tính toán hồi mạng đã la sơn trang Bởi vì trừ bỏ nhìn thấy người nhà Nàng còn có Một kiện càng chuyện quan trọng muốn đi làm Chỉ là Thật sự muốn đem thôn người đều lưu tại sơn cốc này sao? Tộc trưởng ông nội, ngài thật đến muốn dẫn dắt thôn người trốn ở chỗ này cả đời sao? Vô luật cái kia kẻ thần bí xuất phát từ cái gì mục đích, Lâm Thanh Khê đều cảm thấy tránh ở thâm cốc không ra đi, cũng không nhất định là duy nhất biện pháp giải quyết. Khê nha đầu, tộc trưởng ông nội biết ngươi muốn nói cái gì, kỳ thật, ta hiện tại đã không nghĩ cái gì chấn hưng. Lâm Thị Nhất Tộc Sự Tình Bên ngoài tứ bể báo hiệu bất ổn, thiên hạ đại loạn, có thể sống sót cũng đã không tồi. Người tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Nếu hiện tại lại dọn đi ra ngoài, chưa chắc là một chuyện tốt. Lâm nhân nghĩa cũng có chính hắn tính toán, bên ngoài binh hoang mã loạn, còn không bằng ở trong sơn cốc quá một quá nhàn nhã sinh hoạt. Chính là, ngoài cốc cũng có chúng ta người nhà cùng bằng hữu, các ngươi thật đến bỏ được không bao giờ cùng bọn họ liên hệ. Sao? làm cho bọn họ mang theo lo lắng các ngươi tâm quá cả đời. Thế ngoại đào nguyên cũng không tồn tại, liền tính Lâm gia thôn người an cư ở cái này thâm cốc, bọn họ ở sâu trong nội tâm cũng là bất an, bởi vì bọn họ cũng có thân nhân đang ở bên ngoài gặp loạn ly chi khổ. Lâm Nhân Nghĩa trầm mặc, hắn cũng là có nữ nhi, có tỷ tỷ người, lúc trước dọn ly Lâm gia thôn thời điểm, hắn tàng nhẫn tâm không có nói cho nữ nhi cùng hai cái tỷ tỷ, tuy rằng các nàng gà đến địa phương khác, nhưng trước sau là hắn quan hệ huyết thống, hắn lại như thế nào không nghĩ các nàng đâu. Đồng dạng, rất nhiều thôn dân mấy năm nay cũng từng ý đồ đi ra thâm cốc, đi gặp chính mình người nhà, nhưng mỗi lần đều là lén lút, không dám làm người biết bọn họ tránh ở cái này địa phương, càng không dám làm hắn cái này tộc trưởng biết. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, ai có thể ngăn cách thân tình huyết mạch, rất nhiều người đều làm không được vô tình vô nghĩa. Đối với lấy, nhân... Đức, nổi danh lâm thị tộc nhân tới nói càng là rất khó, là tham sống sợ chết, vẫn là thản nhiên đối mặt sinh từ đâu. Giờ khắc này, chẳng những là lâm nhân nghĩa do dự, chính là bên ngoài rất nhiều thôn dân cũng đều do dự, lâm thanh khê lời nói thanh âm không lớn, nhưng là ngoài phòng bọn họ đều nghe được. Khê nha đầu, ta nghe ngươi tam ca nói, lâm gia thôn đã bị người cái thành sơn trang, nơi đó chúng ta đã trở về không được. Lâm nhân cũng cảm thấy lâm thanh khê nói thực đang giá suy nghĩ sâu xa, nhưng là liền tính hiện tại tưởng trở về, bọn họ cũng không nhất định hồi đến đi. Tộc Lão Á Gia, Lâm Gia Thôn tuy rằng đã biến thành Sơn Trang, nhưng là Lâm Gia Thôn sở dĩ kêu Lâm Gia Thôn, là bởi vì Lâm thị tộc nhân, chúng ta người ở nơi nào, nơi nào liền có thể kêu Lâm Gia Thôn? Ngài còn nhớ rõ lệ thủy loan nơi đó sao? Lâm Thanh Khê hỏi, nhớ rõ năm đó ngươi biến mất lúc sau. Nơi đó lúa mẫu sản hơn 800 cân Ngươi ông nội cùng cha đem những Cái đó lúa đều cho ngay lúc đó lục huyện lệnh Bất quá sau lại mọi người đều dọn tới rồi nơi này những cái đó mà hẳn là đều hoang đi Lâm nhân nghĩa nói Lúc ấy dọn ly lâm ra thôn tương đối vội vàng Nhà họ lâm người đều bị lâm thanh khê chết đả kích thống khổ không thôi Nhưng cái đó ruộng đất sự tình phòng chừng cũng chưa kịp xử lý Không sai Cha ta nói sở hữu ở ta danh nghĩa đồng ruộng đều không có bán, không ngừng là lệ thủy loan, bắc sơn loan còn có một vạn mẫu. Ruộng nước, mấy năm nay này đó ruộng nước tất cả đều hoang, không người trồng trọt, đã lại mọc đầy cỏ dại. Bất quá, chỉ cần hơi chút rút thảo cày ruộng, vẫn như cũ là loại lúa nước ruộng tốt. Lâm Thanh Khê cũng không có tính toán đem mạng Đà la sơn trang sự tình nói cho trừ người nhà bên ngoài những người khác. Có lẽ không biết chính mình là mạng đà la sơn trang trang chủ, đối bọn họ sẽ càng tốt. Khê nha đầu, ngươi có phải hay không có tính toán? Lâm Nhân Nghĩa nhìn nàng, hỏi. Lâm Thanh Khê gật gật đầu nói, nếu tộc trưởng ông nội quyết định trùng kiến lâm gia thôn, như vậy có thể suy xét này hai cái địa phương, hơn nữa tộc trưởng ông nội nếu là tin tưởng ta, liền đem trùng kiến lâm gia thôn sự tình giao cho ta, ta bảo đảm sẽ cho sở hữu thôn dân một cái mỹ lệ. An toàn, giàu có tân gia. Khê nha đầu, hiện tại thôn dân trong tay chính là hai bàn tay trắng, vô luận là điền vẫn là bạc, bọn họ cái gì đều không có, nếu ngươi trợ giúp đại gia trùm. Kiến gia viên, tộc nhân có thể báo đáp ngươi cũng chỉ có một đôi tay. Lâm nhân nghĩa đã có chút buông lỏng, bị nhốt tại đây nho nhỏ thâm cốc bên trong, cùng sở hữu thân nhân, bằng hữu ngăn cách quan hệ, hắn thật thật sự khó chịu. Tộc trưởng ông nội, Trước kia ta không rõ nhân vi cái gì muốn lá dụng về cội, chính là sau lại đã trải qua rất nhiều chuyện, ta cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều đồ vật, liền tính một thân cây sống được cỡ nào thô tráng cùng xa xăm, nếu không có. Cường đại căn hấp thụ đại địa, như vậy một trận tiểu phong là có thể đem nó thổi đào, một hồi mưa phùn là có thể làm nó hư thối. Đối với ta tới nói, người nhà của ta, tộc nhân, bằng hữu chính là này đó căn, không có các ngươi. Lâm Thanh Khê tên này liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lâm Thanh Khê chân thành tha thiết thẳng thắn thành khẩn mà nói. Khê muội muội, ta nguyện ý cùng ngươi đi ra ngoài trùng kiến Lâm gia thôn. Ta cũng muốn làm cái có căn Lâm Tiểu Ngọc. Lúc này ở ngoài cửa nghe được Lâm Thanh Khê những lời này Lâm Tiểu Ngọc đẩy cửa đi đến. Thông qua Lâm Tiểu Ngọc mở ra môn, Lâm nhân nghĩa, Lâm nhân cùng bọn họ nhìn đến trong viện đã đứng đầy thôn dân. Mà Lâm Thanh Khê thoáng nhìn Ngọc Phiến trong tay cầm dùng giấy một cái loa trạng đồ vật Nếu nàng không đoán sai, ở nóc nhà cái kia hẳn là Lam La Chủ nhân, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi Trên nóc nhà chuyển đến Lam La hơi hiện thấp thỏm thanh âm Sẽ không? Lâm Thanh Khê ngẩn đầu đối nóc nhà nói hai chữ Từ nàng cứu Lam La kia một ngày cũng bắt đầu huấn luyện nàng Lam La liền rất thích dính ở bên người nàng Nếu nàng cùng người khác ở trong phòng nói chuyện, nàng không phải ở ngoài cửa thủ, chính là chạy đến trên nóc nhà. Chỉ là lần này, nàng nghịch ngợm mà muốn thí nghiệm một chút lâm thanh khê đêm qua dùng để đậu lâm niệm thủy đại loa, lại không nghĩ rằng loại này lâm thanh khê trong miệng cũ xưa, khuyết đại âm thanh thiết bị. Làm phòng trong mấy người nói chuyện thanh trong lúc vô ý phóng đại, còn làm rất nhiều thôn dân nghe được. lam la nguyên bản là tính toán từ trên nóc nhà xuống dưới. Nhưng sau lại suy nghĩ một chút, nàng liền tiếp tục bắt đầu làm, nghe trộm giả, còn đưa tới càng ngày càng nhiều thôn dân. Lâm Thanh Khê rất nhiều nói vào thôn dân tâm khảm, bọn họ cũng không muốn cùng chính mình người nhà, bằng hữu tách ra, vĩnh viễn hoa ở như vậy một cái thâm cốc không thấy thiên nhật. Bọn họ không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, không cần thiết trốn tránh, bọn họ không sợ nhân chiến loạn chịu khổ, người một nhà ở bên nhau mới quan trọng nhất. Cho nên không cần thiết trốn tránh Ba năm đại hạ Bọn họ đều nhìn qua tới Đói khát cùng rét lạnh cũng không có đánh sập bọn họ Nếu thật đến sẽ bởi vì thiên hạ đại loạn mà chết Như vậy hiện tại bọn họ cũng nguyện ý Cùng chính mình người nhà đoàn tụ ở bên nhau Vui sướng mà sống một ngày tổng hảo quá lòng có gánh Nặng mà sống cả đời Lại một lần triệu khai toàn thôn đại hội Lâm nhân nghĩa tranh thủ thôn dân ý kiến Tất cả mọi người nhất tay đồng ý muốn xuất cốc Vốn có ra đã không có, không quan hệ Tựa như Lâm Thanh Khê nói được như vậy Bọn họ có thể trùng kiến chính mình gia viên Chỉ cần bọn họ vẫn là hàng xóm Như vậy bọn họ nơi địa phương liền có thể kêu Lâm ra thôn Khê nha đầu, ta cùng vài vị tộc lão quyết định Cùng với ở chỗ này cầu an cả đời Không bằng đi ra ngoài bằng Phẳng mà sống một ngày Chúng ta nguyện ý mang theo thôn dân trùng kiến Lâm ra thôn Tựa hổ trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi Hiện tại khẩu khí này phun ra, lâm nhân nghĩa cảm thấy toàn thân đều thả lỏng không ít. Hảo! Niết bàn trọng sinh, lâm thanh khê bỗng nhiên cảm thấy lâm gia thôn bị thiêu, có lẽ cũng không phải một kiện đặc biệt không song sự tình. Yên tĩnh đêm bạn thấp thấp côn trùng kêu vang, hơi lạnh phong đưa tới nhàn nhạt mùi hoa, lâm thanh khê nằm ở hẹp hẹp. Trúc trên giường, mục thị ngồi ở một bên nhẹ nhàng vỗ nàng cánh tay. Giống nàng khi còn nhỏ như vậy hống nàng đi vào giấc ngủ Nhìn mục thị không có ánh sáng hai mắt Lâm thanh khê trong lòng bốc cháy lên một phen cực nóng hỏa Thiêu đến nàng toàn thân sôi trào Vu phượng nhi, huy ngưng quận chúa, ngụy tử chân Này ba năm tới ba người liền dường như chát trong lòng khẩu tam đem đau nhọn Ngày đêm tra tấn nàng Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên nhảy vừa khi cái loại này tuyệt vọng chẳng những xé nát nàng thân hình Cũng xé nát linh hồn của nàng Hật, hật đến mức tận cùng. Khê nha đầu, ngủ không được sao. Từ đôi mắt biến hạt lúc sau, Mục thị cảm giác năng lực liền trở nên so với người bình thường hiếu thắng rất nhiều. Lâm thanh khê lúc này cảm xúc đã xảy ra dao động, nàng lập tức là có thể cảm thấy ra tới. Nương, ta không vây. Lâm thanh khê đỡ Mục thị cánh tay nhẹ nhàng ngồi dậy. Mục thị đôi tay sờ soạn đến Lâm thanh khê trên mặt, sau đó, phủng chính mình nữ nhi mặt, cười nói. Khê nha đầu, nương không có việc gì Chỉ cần ngươi tồn tại Đừng nói là một đôi mắt Chính là muốn nương mệnh, nương cũng bỏ được Biết nữ chi bằng mẫu Lâm thanh khê giờ này khắc này Toát ra cảm xúc mục thị có thể cảm giác Ra nơi đó mặt ái náy cùng hận ý Cho dù không hỏi Nàng cũng có thể nghĩ ra này Ba năm tiến đến thanh khê quá đến không dễ Nương, ngài đôi mắt sẽ không có việc gì Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngài Lâm thanh khê Kiên định mà nói, Mục thị cười cười, nói, không có việc gì, nương đã thói quen. Nương, cùng ta về Sơn Trang đi chủ đi. Một khi bắt đầu chủng kiến lâm gia thôn, lâm thanh khê liền không có quá nhiều thời gian tới nơi này. Khê nha đầu, ngươi đi vội chính mình sự tình đi, nương không có việc gì. Mục thị biết lâm thanh khê có cảng chuyện quan trọng muốn đi làm, nàng không nghĩ kéo nàng chân sau. Hôm nay buổi sáng, Lâm Thanh Khê đã đem chính mình hòa tốt nông trang chỉnh thể. Quy hoạch đồ đưa cho Lâm Nhân Nghĩa cùng tộc lão nhóm xem qua, tân Lâm gia thôn đem không hề là cái loại này người ngoài có thể tùy tiện đi vào địa phương. Nàng chẳng những muốn đem tân gia viên xây dựng thành nhất kiên cố thành lũy, còn đem cấp sở hữu thôn dân một cái mỹ lệ rồi rào ra, bên trong nơi ở, đồng ruộng, trường học, bệnh viện, vận động quảng trường trở cơ sở thiết chí đầy đủ mọi thứ. Chữ lần đó ra, còn có vườn trái cây, hoa viên, rừng cây, rừng trúc, ra cầm ra. Xúc nuôi thả căn cứ từ từ, nàng cũng tất cả đều quy hoạch hảo. Chỉ nghe nàng nói cái đại khái, lâm nhân nghĩa mấy người liền kích động không thôi. Nhưng là muốn xây dựng như vậy xưa nay chưa từng có thôn xóm, khẳng định sẽ tiêu phí không ít ngân lượng. Quan khán quy hoạch đồ thời điểm, lâm thanh phi cũng ở hiện trường, hắn làm lâm nhân nghĩa không cần lo lắng bạc vấn đề sở hữu chủng kiến lâm gia thôn bạc đều từ nhà họ lâm sáu huynh đệ bỏ ra lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão tự nhiên không đồng ý này chủng kiến gia viên là toàn bộ lâm gia thôn thôn dân sự tình không phải nhà họ lâm người một nhà sự tình vì thế lâm nhân nghĩa ở trong cốc lớn nhất đất chống thượng triệu tập giờ phút này ở trong cốc sở hữu lâm thị tộc nhân sau đó đem lâm thanh khê cố ý vẽ trọng đại quy hoạch đồ treo ở đất chống thượng làm mọi người xem. Đây là khê nha đầu cấp chúng ta hòa ra tới quy hoạch đồ, cái này địa phương là đại gia nhất trí xem trọng lệ Thủy Loan. Nơi này hai mặt núi vây quanh, một mặt lâm thủy, còn có rộng lớn bình nguyên, địa thế phi thường hảo. Bất quá, chúng ta nếu muốn có được như vậy một chỗ, hơn nữa dựa theo quy hoạch đồ trùng kiến gia viên, như vậy phải tốn phí không ít nhân lực, vật lực cùng tài lực. Hiện tại, chúng ta cái gì đều không có. Lâm nhân nghĩa nhìn sở hữu thôn dân nói, Tập trưởng, chúng ta thật có thể ở lệ thủy loan trùng kiến như vậy một cái ra sao? Ta chỉ là tưởng một chút, đều cảm thấy như là... Ở làm mộng đẹp, một cái thôn dân nhìn quy hoạch đồ si mê mà nói. Quy hoạch đồ thượng thành công bài xinh đẹp phòng ở, còn có tảng lớn ruộng nước cùng lúa mạch mà, mặt trên còn hòa dê bò gà vịt, còn có kết mãn trái cây núi rừng, thật là quá mỹ. Có thể, chúng ta nhất định có thể... Chủng kiến gia viên phải tốn phí không ít ngân lượng Ta cùng tộc lão nhóm thô tính một chút Muốn kiến thành như vậy một chỗ Ít nhất yêu cầu 20 vạn lượng bạc Lâm nhân nghĩa nói Một bên Lâm Thanh khế cùng Lâm Thanh phi đều tưởng nói này 20 vạn lượng đối bọn họ tới nói Không đáng kể chút nào Nhưng là tựa như Lâm nhân nghĩa nói được như vậy Này chủng kiến gia viên là sở hữu thôn dân sự tình Không chỉ là nhà họ Lâm một nhà sự tình Các thôn dân bắt đầu châu đầu ghé tai lên, trước mắt quy hoạch đồ thật sâu mà hấp dẫn bọn họ, trước hai ngày, bọn họ là nghĩ suốt cốc lúc sau nỗ lực làm công kiếm tiền mua đất xây nhà, chính là hiện tại có người lấy ra như vậy. Một cái tràn ngập dụ hoặc lực, tân gia, bọn họ trùng kiến gia viên nhiệt tình càng cao trướng. Tộc trưởng, ta muốn ở tại như vậy lâm ra trong thôn, ngài cùng khê nha đầu liền nói làm thế nào chứ? Từ lâm thanh khê mất tích lúc sau. Lâm gia thôn liền trở nên xuống dốc lên, cho nên Lâm thị nhất tộc tộc nhân càng thêm nhận định chỉ có Lâm Thanh Khê ở, bọn họ nhật tử mới có thể hảo quá. Quả nhiên, Lâm Thanh Khê trở về lúc sau, bọn họ trước mắt lại xuất hiện quang minh, sinh, hoặc lại có hy vọng, cho nên bọn họ nhận định muốn đi theo Lâm Thanh Khê chỉ dẫn đi. Chẳng những là các tộc nhân cho là như vậy, chính là Lâm nhân nghĩa cùng tộc lão nhóm cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ cho nên bọn họ cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở một bên Lâm Thanh Khê, phát hiện mọi người đôi mắt đều lóe đã lâu quang mang nhìn chăm chú vào chính mình, Lâm Thanh Khê từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra bọn họ đối chính mình tín nhiệm, cũng nhìn ra bọn họ đối tân gia khát vọng, cho nên nàng hướng tới Lâm Nhân Nghĩa cùng vài vị tộc lão gật gật đầu, sau đó đi đến chính giữa nhìn các thôn dân nói, kỳ thật, cái này địa phương trước hai ngày ta đã trước ra mua, Hiện tại cũng đã phái người trước từ bên ngoài bắt đầu xây toàn bộ nông trang, bất quá, cái này nông trang là sở hữu lâm gia thôn thôn dân, ta bất quá là trước lót tiền mà thôi, chờ đến các ngươi về sau có tiền, có thể chậm rãi đem tiền trả lại cho ta. Khê nha đầu, ta nguyện, ý lập tức cho ngươi viết giấy nợ, ta tồn tại thời điểm còn không xong, còn có ta nhi tử, nhi tử còn có tôn tử, một ngày nào đó sẽ còn thượng, bất quá, ngươi này phân ân tình. Hách A gia còn không rõ ngươi, nhưng là Hách A gia sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không quên. Hách A gia đầu tiên đứng ra nói, khê nha đầu, ta cũng nguyện ý viết giấy nợ, nhà ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý, sở hữu thôn dân đều đứng dậy, bọn họ trong lòng đều minh. Bạch, lâm thanh khê làm như vậy là ở giữ gìn bọn họ tôn nghiêm, làm cho bọn họ về sau có thể đường đường chính chính ở đất đi vào. Đại gia trước yên lặng một chút nghe ta nói. Lâm Thanh Khê phất tay làm các thôn dân trước an tính lại. Nói tiếc. Viết giấy nợ sự tình giao cho tộc trưởng ông nội thì tốt rồi. Bởi vì mỗi nhà dân cư không giống nhau. Cho nên phòng ở cùng thổ địa phân phối cũng sẽ bất đồng. Bên trong nông gia tiểu viện đều là giống nhau như đúc. Ruộng cũng đều. Là liền ở bên nhau. Đến tột cùng muốn như thế nào phân. Tộc trưởng ông nội sẽ nói cho của các ngươi Lúc này. Lâm nhân nghĩa đứng ra nói, xem quy hoạch đồ thời điểm, ta cùng vài vị tộc lão liền thương lượng qua, này đó phòng ở, thổ địa, vườn trái cây chúng ta mỗi nhà mỗi hộ phân đến độ giống nhau, nói như vậy giấy nợ cũng hảo viết, khế đất cũng dễ làm, cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Nếu nhà ai dân cư nhiều, cảm thấy phòng ở không đủ trụ, như vậy về sau các ngươi chính. Mình kiếm tiền từ khê nha đầu nơi này mua, chẳng những phòng ở là như thế này. Mặt khác cũng là như thế Lâm Thanh Khê ở quy hoạch đồ thượng Cô y vẽ ra một tảng lớn đất trống Hơn nữa ở mặt trên hòa ra Rất nhiều giống nhau như đúc nông ra tiểu viện Nàng mục đích tự nhiên không phải Vì bán cho thôn dân Mà là vì dự phòng về sau Lâm ra Thôn dân cư tăng nhiều Như vậy cũng có cũng đủ chỗ ở hạ tân tăng dân cư Khê nha đầu Này một cái tiểu viện có thể ở lại vài người Lâm Trường Thắng nhìn quy hoạch đồ thượng Cái kia nho nhỏ sân hỏi Nếu là quá tiểu nhân lời nói, hắn trước làm hai cái phòng ở khế đất, như vậy chờ nhi tử thành hôn lúc sau, cũng sẽ không có vẻ chen chúc Trường tháng bá, mỗi cái tiểu viện chiếm địa là hai mẫu, hơn nữa đều là nhà lầu hai tầng thức kiến trúc. Đúng rồi, ta nơi này vừa lúc có cái tiểu viện mô hình, đại gia có thể đến xem. Sơn lang, đem ngươi làm được mô hình lấy ra tới. Lâm thanh khê đối phía sau cách đó không xa. Sơn lang hô là... Chủ nhân. Sơn Lang kiếm pháp kỳ mau, kỹ thuật sắt dao cũng không kém, Lâm Thanh Khê khiến cho hắn làm một cái đơn giản tiểu viện mô hình. Sơn Lang đem mô hình bãi ở thôn dân Lâm thời chuyển đến một cái bàn thượng, sau đó tự mình đảm nhiệm nổi lên người hướng dẫn, cho bọn hắn giảng nơi nào là phòng bếp, nơi nào là phòng khách, xương phòng, rửa mặt gian từ từ. Khê nha đầu, này thật là chúng ta tương lai muốn trụ sân. Lâm trưởng Thắng đã không nói là, tiểu viện bởi vì viện này thật sự đủ đại, đừng nói là hắn người một nhà, chính là lại chủ một ít người cũng không có vấn đề. trường thắng bá sở hữu sân đều là dựa theo cái này mô hình tới kiến tạo, hơn nữa một tầng trong phòng phòng ngủ đều là cố định, bởi vì chúng ta nơi này mùa đông giá lạnh, cho nên làm thành điếu giường đất sẽ tốt một chút. trên lầu phòng tương đối tơi nói đến mùa đông liền không có như vậy ấm áp. này dù sao cũng là ở cổ đại, lâm thanh khê vắt hết óc mới. Thiết kế ra như vậy một cái tiểu viện, chính là hy vọng các thôn dân có thể chủ thoải mái một ít. Điếu giường đất hảo, điếu giường đất hảo. Này một cái tiểu viện đều đủ cả gia đình người ở, hơn nữa phòng nhiều như vậy, căn bản chủ không xong. Khê Nha đầu nghĩ đến quá chu đáo, viện này còn có chuyên môn kho hàng phòng, lầu 2 còn có chuyên môn dùng để phơi đồ vật địa phương, ta nằm mơ cũng chưa chủ quá như vậy phòng ở. Lâm Hưng cười nói: "Khê muội muội, Xây nhà ta có thể giúp được cái gì? Lâm Tiểu Ngọc tưởng nhanh lên nhìn thấy cái này trong mộng tưởng phòng ở. Là nha, ta cũng tưởng hỗ trợ. Lâm Thúy Hoa cũng kích động mà dơ lên tay nói. Lúc này, lại có rất nhiều thôn dân vây quanh Lâm Thanh Khê nói muốn hỗ trợ. Liền tính hiện tại không có tiền, nhưng bọn hắn cũng có thể làm một ít khả năng cho phép sự tình. Đại gia trước đừng có gấp, ta yêu cầu tìm người trước đem Lâm ra thôn tưởng ngoài cấp cái hảo. Hơn nữa hiện tại bên ngoài thế đạo cũng không an ổn, vì để ngừa vạn nhất, Lâm Gia thôn cửa thôn sẽ xây thượng đại môn, về sau người ngoài ra vào Lâm Gia thôn sẽ có chuyên môn người cho bọn hắn xác minh thân phận, hy vọng các ngươi về sau không cần ngại phiền toái, đây cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Lâm Thanh Khê không có nói cho mọi người, nàng ở quy hoạch đồ bên ngoài cũng bố trí thượng nhất định cơ quan cùng trận pháp. Hơn nữa nàng cũng sẽ phái chuyên gia trong coi cùng tuần tra này đó địa phương Không phiền toái, khê nha đầu vì đại gia nghĩ đến quá chu đáo Về sau chính là có người tưởng sông vào lâm gia thôn Đều không có dễ dàng như vậy Đại gia cũng đều có thể ngủ cái an ổn giác Bọn họ hiện tại tránh ở thâm cốc bên trong Còn không phải là bởi vì sợ ở bên ngoài ngủ không được an ổn giác sao Hiện tại, lâm thanh khê chẳng những một lần nữa cho bọn hắn quy hoạch tốt đẹp tương lai Còn nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ, các thôn dân hận không thể hiện tại quy hoạch đồ. Thượng thôn xóm đã biến thành hiện thực. Tiểu viện mô hình lâm thanh khê làm sơn lang lưu tại thâm cốc bên trong. Chỉ có không ngừng tưởng tượng đối tân ra hướng tới. Các thôn dân trong lòng hy vọng mới có thể càng nhiều. Vì trùng kiến lâm ra thôn, nàng cũng cần thiết trở về thế nhân trong mắt. Tuy rằng thâm cốc đã có nàng người ở bảo hộ, nhưng là nếu vu Phượng Nhi biết nàng còn sống, Lần này nhất định sẽ không lại thủ hạ lưu tình Lâm Thanh Khê cần thiết ở bảo đảm mọi Người an toàn dưới Cùng vu Phượng Nhi một lần nữa gặp mặt Không chỉ là vu Phượng Nhi Còn giống như nay vinh thăng vì tệ phụ chi nữ Một lòng phải gả cho vệ huyền ngụy tử chân Đương nhiên Càng có lệnh Lâm Thanh Khê hận thấu xương huy ngưng quận chúa Khê nha đầu Ngươi suy nghĩ cái gì Mục thị sờ sờ Lâm Thanh Khê mặt Nàng cảm thấy nữ nhi suy nghĩ có chút loạn nương suy nghĩ hôm nay cho đại gia xem quy hoạch đồ sự tình ngày mai đại ca cùng niệm vũ bọn họ nên đã trở